Trong nháy mắt, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, thậm chí nháy mắt an tĩnh làm người cảm thấy có chút nói không nên lời quỷ dị cho nên, liền ở kia ly tham trà sắp sửa đưa tới bên miệng khoảnh khắc, nhiếp cẩn huyên lại là không cấm cảm thấy có chút cổ quái ngừng lại, sau đó ngước mắt nhìn về phía trước mắt thanh thu cùng minh nguyệt, nhiếp cẩn huyên động tác có chút đột nhiên, mà lúc này liền chỉ thấy trước mắt thanh thu cùng minh nguyệt thế nhưng đều lặng lặng nhìn. Chính mình, nháy mắt cũng không nháy mắt ánh mắt, thậm chí lộ ra nào đó nói không nên lời khác thường, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên nháy mắt giống như minh bạch cái gì, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên ngừng lại, hai cái tiểu nha hoàn không khỏi cũng là sừng sốt, ngay sau đó thanh thu vội vàng nói ách làm sao vậy quận chúa, cảm thấy tham trà có chút năng sao, ân, là có chút năng, theo đối phương nói, nhiếp cẩn huyên nhàn nhạt mở miệng, dứt lời, liền. Nhìn như tùy ý đem trong tay tham trà phóng tới bên cạnh bàn vuông nhỏ thượng, mà mắt thấy nhiếp cẩn huyên đem tham trà buông xuống, thanh thu cùng Minh Nguyệt hai người nháy mắt bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo Minh Nguyệt liền tiến lên một bước, đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt quận chúa, này tham trà tuy rằng là nhiệt chút, bất quá phương diện này thả không ít dược liệu, là cố ý vì quận chúa ngài chuẩn bị, cho nên vẫn là sấn nhiệt uống hảo, đúng vậy, quận chúa. Hiện giờ quận chúa hoài hải tử, thân mình cũng là suy yếu, cho nên vẫn là sấn nhiệt uống lên đi, liền tính quận chúa ngài không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến nghĩ nhiều tưởng hài tử không phải. Đáp lời minh nguyệt nói, thanh thu cung hãy còn khuyên bảo lên, mà lúc này, nghe được hai người nói như thế, nhiếp cẩn huyên liền càng thêm cảm thấy kia ly tham trà có vấn đề, nhưng trước mắt lại không thể nói thẳng, cho nên theo sau nghe được hai người nói sau, nhiệm. Cẩn Huyên chỉ là cười, nhưng tiếp theo lại hãy còn hoán thanh nói: "Đúng rồi, Thanh Thu, Minh Nguyệt, này đều tỉnh có trong chốc lát, tuy rằng các ngươi đều nói nơi này là bí mật, không thể nói, nhưng tổng cũng đến nói cho ta, này bên ngoài đều có cái gì đi? Rốt cuộc các ngươi cũng không thể tổng đem ta nhốt ở trong phòng, các ngươi nói đúng không?" Lúc này Nhiếp Cẩn Huyên cùng với nói là cố ý tách ra đề tài, chi bằng nói là muốn hiểu biết trước mắt tình huống. Mà vừa nghe, nhiếp cẩn huyên nói như vậy, hai cái tiểu nha hoàn tuy rằng còn tưởng khuyên bảo nhiếp cẩn huyên đem tham trà uống lên, nhưng vẫn là không cầm ứng tiếng nói quận chúa, không phải nô tỳ không nói cho quận chúa, là này bên ngoài thật sự không có gì, không có gì, chẳng lẽ phương diện này liền ở ta chính mình sao, ách kia đảo không phải đó chính là nói, còn có khác người đúng rồi, ngày đó ở ta bị mang đến sau, theo sau bị trộp tới cô nương cùng ở chỗ này sao. Ách quận chúa, ngài ngài này nói chính là nói cái gì nha, cái gì cô nương, nô tỳ không biết à, thanh thu tuy rằng trả lời thực hào, nhưng trong tích tắc đó hoảng hốt phản ứng, lại vẫn là làm nhếp cẩn huyên xem ở trong mắt, mà lúc này, cũng kinh giác chính mình vừa mới có chút phản ứng mất tự nhiên, ngay sau đó thanh thu tức khắc lặng lẽ ngắm nhếp cẩn huyên liếc mắt một cái, mà lúc sau nhìn nhất cẩn huyên trên mặt cũng không có bao lớn phản ứng, lúc này mới hơi hơi. Hô khẩu khí ai nha, hảo quận chúa, này trong chốc lát tham trà cũng lạnh, ngài vẫn là mau chút uống lên đi, uống lên lúc sau liền ngủ tiếp trong chốc lát, thanh thu thoáng yên tâm, liền lại đem để tài chuyển tới tham trà thượng, thanh lạc, càng là thân thủ bưng lên tham trà, sau đó bắt được nhiếp cẩn huyên trước mặt, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi mỉm cười gật đầu, tiếp theo một bên duỗi tay lấy qua chén trà, một bên hoãn thanh nói ai, phượng tường vẫn là bộ. Giáng cũ, ta tuy rằng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng lại đối ta quan ái có thêm, liễm con ngươi, nhiếp cẩn huyên nhẹ nhàng mở miệng, mà vừa nghe lời này, thanh thu cùng minh nguyệt tức khắc trên mặt vui vẻ, ngay sau đó không cấm sôi nổi tiếp lời nói, ai nha, quận chúa ngài lời này liền nói đúng rồi, chúng ta chủ tử mặc kệ như thế nào, chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, không thể làm quận chúa ngài chịu nửa phần ủy khuất kia lo lắng kính nhi liền tính là nô tỳ nhìn đều cảm động chính là a quận chúa thiệt tình không phải nô tỳ hai cái vì chúng ta chủ tử nói chuyện nhưng khác không nói nhưng chỉ cần là chủ tử đối quận chúa ngài này phân tâm ý tuyệt đối là thiên địa chứng giám thanh thu minh nguyệt kẻ sướng người họa kia cao hứng thần thái càng là rõ ràng nghe vậy nhất cẩn huyên cũng là cười đúng không nói như vậy nếu ta nếu là ra chuyện gì Các ngươi cũng đến chịu liên lụy đâu, ai nha, đâu chỉ là chịu, liên lụy a? quận chúa ngài là không biết, chúng ta chủ tử có bao nhiêu bảo bối ngài, này đừng nói là ngài xảy ra chuyện gì nhi, liền tính là rất cùng tóc, nô tỳ hai cái cũng cũng đừng sống, thanh thu từ trước đến nay muốn xó so minh nguyệt lanh mồm lanh miệng một ít, tính tình cũng càng vì sang sảng, mà trước mắt nàng kia nói chuyện rất sống động bộ dáng. Tức khắc lại là dẫn tới nhiếp cẩn huyên nở nụ cười đã có thể vào lúc này, liền đang nói chuyện công phu, lại chỉ thấy, nguyên bản còn cười ha hà nhiếp cẩn huyên, đột nhiên biểu tình chợt tắt, tiếp theo một tay đem đã là, bắt được bên miệng chén trà hung hăng ngã ở trên mặt đất ẩm nháy mắt, chén trà rơi xuống đất tiếng vang làm thanh thu cùng minh nguyệt đột nhiên cả kinh, nhưng theo sau còn không đợi hai cái tiểu nha hoàng phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy ngồi ở trên giường nhiếp cẩn huyên. Một phen rút ra đừng ở trên đầu châm cài, sau đó lập tức để ở chính mình trong cổ họng hết, thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, mà lúc này, đãi phục hồi tinh thần lại, nhìn nhiếp cẩn huyên thế nhưng cầm châm cài chống yết hầu, hai cái tiểu nha hoàn tức khắc liền dọa ngốc, mà lúc này, liền chỉ thấy nhiếp cẩn huyên chậm rãi từ trên giường đứng dậy rơi xuống đất, đồng thời thấp giọng nói thanh thu minh nguyệt, ta không nghĩ làm khó các ngươi. Nhưng hôm nay ta không thể không làm như vậy nói cho ta, xính đình ở nơi nào. Gặp qua khâu xính đình người, đều cảm thấy nàng là cái đơn thuần cô nương, nhưng nhất cẩn huyên trong lòng rõ ràng, xính đình là đơn thuần, nhưng tuyệt không phải đồ ngốc, hơn nữa tập tự khâu ra võ tướng huyết thống khâu xính đình càng là so giống nhau cô nương nhiều phân kiên cường dẻo dai cùng dung khí, cho nên ở biết được chính mình xảy ra chuyện sau, nàng nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa phía trước lăng một đao Tuy rằng không có chỉ tên nói họ Nhưng nhất cẩn huyên đã là đã biết Kia bị trộp tới cô nương chính là xính đình Mà cũng đúng là bởi vì như vậy Vừa mới nhếp cẩn huyên mới có thể cố ý thử trước mắt hai cái nha hoàn Tiến tới muốn hiểu biết Xính đình đến tột cùng có phải hay không cũng bị nhốt ở nơi này Mà vừa mới thanh thu tuy rằng ché dấu thực hào Lại như cú lộ ra dấu vết Cho nên trước mắt nhếp cẩn huyên đã là khẳng định Xính đình hẳn lá liền ở ly chính mình không, xa địa phương, cho nên giờ này khắc này, Nhiếp cẩn huyên biểu tình đông lạnh nhìn trước mắt thanh thu cùng minh nguyệt, chỉ còn chờ đối phương nói ra lời nói thật, mà nhìn nhếp cẩn huyên thế nhưng bỗng nhiên làm ra lớn mật như thế hành động, hai cái nha đầu tức khắc choáng váng, theo sau qua một hồi lâu, mới nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, ai nha quận chúa, ngài đây là ngài đây là muốn làm cái gì a? Đúng vậy quận chúa, có chuyện hảo hảo nói, đừng thương đến chính, mình nha, lại nói, ngài trong bụng còn có hài tử, ngài ngài mau đem châm cài buông đi, thanh thu cùng minh nguyệt có chút luống cuống, mà lúc này, có lẽ là nghe được bên này tiếng kêu, ngay sau đó mấy cái người áo xám tức khắc một tổ ong vọt vào, nhưng vừa thấy đến nhất cẩn huyên, lại đều ngây ngẩn cả người phải biết rằng, trước mắt nhất cẩn huyên, chính là nhà mình chủ tử nhất coi trọng người. Thậm chí đã từng nhà mình chủ tử từng nói qua, phàm là làm nhiếp cẩn huyên, chịu một tia thương tổn, như vậy kết quả liền chỉ có một, đó chính là chết, cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ nhiếp cẩn huyên thật sự thương tổn chính mình, như vậy đến lúc đó nhà mình chủ tử tuyệt đối sẽ không hỏi xanh đỏ đen trắng, lấy bọn họ chôn cùng, tất cả mọi người không dám động, mà đưa bọn họ phản ứng xem ở trong mắt, nhiếp cẩn huyên càng thêm chắc chắn lên. Ngay sau đó lại là đứng trên bụng trước hai bước, nói cho ta, xính đình ở nơi nào, ách quận. Chúa, ngài trước đem đồ vật buông nói, nhếp cẩn huyên là quyết định muốn đem khâu xính đình cứu ra đi, mà lúc này, bị nhếp cẩn huyên khí thế sợ tới mức cả kinh, mọi người không khỏi ngẩn ra, nhưng lại không ai dám nhiều lời một chữ thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên ngay sau đó một bên nhìn chầm chầm trước mắt mọi người. Đồng thời chậm rãi hướng về cửa phòng đi đến mà rất sợ nhất cẩn huyên, thương tổn chính mình, mọi người ngay sau đó theo nàng đi tới phương hướng, không được hướng phía sau lui đảo mắt công phu, nhất cẩn huyên liền đi ra cửa phòng, mà lúc này, nhất cẩn huyên lại phát hiện, nguyên lai nàng thế nhưng là bị nhốt ở một cái thạch thất, thạch thất sao, đó chính là phía dưới ám đạo A, trách không được kia hai cái nhà hoàn nói, nơi này thực ẩn nấp nguyên lai là như thế này, trong lòng thẳng nghĩ. Nhưng mặt ngoài nhiếp cẩn huyên lại một chút không có một tia lơi lỏng, mà lúc này thanh thu minh nguyệt đám người, tuy rằng, lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không dám nhiều lời một câu trong lúc nhất thời, không khí tức khắc đông lạnh xuống dưới, đã có thể vào lúc này, nhếp cẩn huyên lại phát hiện, liền ở đám người mặt sau, thế nhưng đứng một đạo hình bóng quen thuộc, tập trung nhìn vào, thế nhưng là phía trước rời đi lăng một đao, mà lúc này, đối thượng nhiếp cẩn huyên mắt. Hãy còn dựa vào ở đám người nhất ngoại tầng trên vách tường lăng một đao, lại là nhướng mày cười, tiếp theo như có như, không liếc mắt bên cạnh cửa đá, thức khắc, nhiếp cẩn huyên rời đi hiểu ý lại đây, sau đó ánh mắt vừa chuyển lại lần nữa dừng ở thanh thu minh nguyệt đám người trên người, đồng thời cất bước hướng về cửa đá phương hướng đi đền cứ như vậy, ở nhiếp cẩn huyên tiến, mọi người một lui chung, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc đi ra chính mình tạm thời bị giam lỏng thạch thất đi ra cửa đá, sau đó liền đi tới chống trải trên quảng trường. mà ở này trong đó, tuy rằng có người áo xám muốn nhân cơ hội từ phía sau đánh lén, nhưng Trung Quy bị Nhiếp Cẩn Huyên nhạy bén phát hiện. ngay sau đó Nhất Cẩn Huyên cắn răng một cái, đem chính mình cổ đâm thủng một cái khẩu tử, tức khắc màu đỏ tươi máu chảy ra. mà này lập tức làm mọi người không hề dám hành động thiếu suy nghĩ. đi vào quảng trường lúc sau, Nhất Cẩn Huyên đầu tiên là mọi nơi đánh giá một chút. Nhưng lúc sau rồi lại mê hoặc bởi vì, trừ bỏ chính mình vừa mới ra tới mặt đông xuất khẩu ngoại, lại có khác nam, diện, mặt bắc, phía tây ba cái cửa đá, mà nếu cùng chính mình vừa mới ra tới mặt đông xuất khẩu giống nhau nói, mỗi cái cửa đá sau hẳn là đều có một cái không gian, nhưng nàng lại không biết khâu xính đình, đến tột cùng bị nhốt ở cái nào cửa đá lúc sau, nhiếp cẩn huyên có chút nóng vội, mà đúng lúc này, xuyên qua đám người. Nhếp cẩn huyên lại phát hiện lăng một đao cũng từ kia cửa đá chung đi ra, sau đó đầu tiên là đối với nhếp cẩn huyên như có như không cười, tiếp theo ánh, mắt một trọn, phiết hạ phía tây cửa đá, nhếp cẩn huyên không biết lăng một đao vì cái gì muốn giúp chính mình, hoặc là nói, nhếp cẩn huyên cũng không thể khẳng định đây là không phải một cái khác bẫy dập, nhưng trước mắt nhếp cẩn huyên đã là đã không có lựa chọn khác, cho nên, ở thu được lăng một đao ám chỉ sau. Nhếp cẩn huyên ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, đồng thời dương giọng quát nói, xính đình đến tột cùng ở đâu. Nhếp cẩn huyên cố ý lại giống lên một lần, nhưng thanh thu minh nguyệt đám người vẫn là không hé răng, chỉ là vô cùng dối rắm lại khẩn trương nhìn chính mình. Thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên môi đỏ một nhấp, tiếp theo liền hướng về phía tây cửa đá đi đến cứ như vậy, chậm rãi nhếp cẩn huyên rốt cuộc đi tới phía tây cửa đá cửa. Đẩy cửa ra, sau đó đi vào đã có thể ở đi vào cửa đá nháy mắt, liền chỉ nghe bên trong chuyển đến một đạo trói tai tiếng thét trói tai không, cần, không cần, tránh ra, ô ô, đó là xính đỉnh thanh âm, tức khắc, nhiếp cẩn huyên đột nhiên cả kinh, sau đó vội vàng nhanh hơn bước chân hướng về kia trong sân đơn sơ thạch thất, đồng thời một chân đem kia cửa đá đá văng, lúc này liền chỉ thấy hai cái người áo xám chính một cái bóp khâu xính đỉnh thân mình một cái cưới ở khâu xính đỉnh trên người xé rách khâu xính đỉnh quần áo nguyên lai, phía trước bởi vì lăng một đao quan hệ, kia hai cái người áo xám đã là đi rồi. Nhưng lúc sau nghe được mặt trên truyền xuống tới tin tức, nói là muốn đem khâu xính đỉnh xử tử, cho nên này hai cái người áo xám liền lại đã trở lại. Đồng thời động ta niệm rồi, nghĩ nếu điều phải đã chết, cũng không bỏ làm cho bọn họ nhạc a một chút chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Sự tình mới vừa tiến hành rồi một nửa, liền lại bị người đánh gãy chuyện tốt nhi, cho nên, vừa thấy cửa đá bị đá văng, hai cái người áo xám tức khắc sừng sốt, ngay sau đó quay đầu liền muốn khai. Mắng nhưng lúc này, vừa thấy thạch thất trung tình hình, nhất cẩn huyến tức khắc hai mắt trợt trợn, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp tiến lên, đồng thời duỗi tay một phen rút ra trong đó một người người áo xám treo, ở bên hông bội đao, dơ tay liền cho hai cái một đao. Nhất Cẩn Huyên không biết võ công, lần này tử cũng bất quá là nhất thời mạnh mẽ, nhưng Nhất Cẩn Huyên trung quy là một nữ nhân, hơn nữa có thai trong người, cho nên lực lượng tự nhiên không được. Nhưng mặc dù là như vậy, kia sắc bén lưỡi đao như cũ làm hai cái người áo xám ra chóc thịt bong, trong lúc nhất thời, kêu thảm không thôi, mà lúc này, Nhất Cẩn Huyên cũng lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, hai đao đi xuống sau, tiếp theo Nhất Chân liền lại đối với kia cưỡi ở khâu xính đình. Trên người người áo xám chính là một chân, sau đó duỗi tay đem xúc trên mặt đất khâu xính đỉnh xả lên liên tiếp động tác, làm Nhiếp Cẩn Huyên có chút thở hồng hộc, mà lúc này, nhìn trước, mắt huyết quang nổi lên bốn phía, sau đó chính mình bị người bước lên tới, Khâu Xính Đỉnh trực giác muốn giãy giụa, nhưng lúc này lại đối thượng Nhiếp Cẩn Huyên mắt, tức khắc Khâu Xính Đỉnh lập tức gào khóc lên, "Ô ô ô Huyên tỷ tỷ, Khâu Xính Đỉnh rốt cuộc tuổi còn nhỏ." Vừa mới kia một màn, đã là đem nàng sợ hãi, cho nên hiện giờ nhìn Nhiếp Cẩn Huyên tới, tự nhiên lập tức liền phát tiết ra tới, nhưng Khâu Sính Đình có thể như thế, nhưng Nhếp Cẩn Huyên lại không thể, bởi vì Nhiếp Cẩn Huyên biết, hiện giờ tìm được Khâu xính Đình chỉ là bước đầu tiên, mà lúc sau, có thể hay không chạy đi, mới là trọng điểm, cho nên, nghĩ đến đây, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không rảnh lo thân thể thượng mệt nhọc, một phương diện Trần An Khâu Sính Đình. Nhưng về phương diện khác lại quan trọng khẩn nhìn chầm chằm trước mắt Thanh Thu Minh Nguyệt, cùng với một chúng người áo xám, đồng thời còn không quên đem trong tay trường đao nâng lên đặt tại trên cổ mà lúc này, nhìn. Nhất Cẩn Huyên tìm được rồi khâu xính đình, cũng chém bị thương hai cái người áo xám, Thanh Thu Minh Nguyệt đám người cũng là cả kinh, ngay sau đó hai người âm thầm lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo Thanh Thu liền đầu tiên tiến lên Trấn An nói. Quận chúa, ngài trước hết nghe nô tỳ nói ngài hiện giờ mang thai, cũng không thể như vậy lăn lộn A, ngài xem xem ngài, đều xuyễn thành bộ dáng gì, vẫn là trước buông đao, chúng ta có chuyện hảo hảo nói sao chính là A quận. Chúa, lại nói hiện giờ ngài cũng tìm được khâu cô nương, vừa rồi kia hai cái hỗn trướng, quận chúa ngài cũng trừng phạt bọn họ, cho nên ngài vẫn là chiếc buông đao đi, nhưng ngàn vạn đừng bị thương chính mình A. Thánh thu cùng minh nguyệt như cũ không có từ bỏ, mà lúc này, nghe được các nàng nói, nguyên bản xúc ở nhếp cẩn huyên bên cạnh khâu xính đình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó dương mắt nhìn về phía bên người nhếp cẩn huyên, ngay sau đó quả nhiên liền, nhìn đến trên cổ như cũ đổ máu miệng vết thương thấy vậy tình hình, khâu xính đình một phản vừa mới yêu đuối, nháy mắt cắn răng, theo sau cũng ánh mắt vừa chuyển. Liền khom lưng nhặt lên vừa mới kia bị chém thương người áo xám lưu lại bội đao đã có thể vào lúc này, nhất cẩn huyên lại một phen giữ nàng lại nếu đối phương không có động thủ, kỳ thật đều không phải là không thể động thủ, mà nhất cẩn huyên dựa vào đó là ân phượng tường hạ đạt mệnh lệnh, nhưng khâu xính đình không giống nhau, bởi vì liền vừa mới tình hình, nhất cẩn huyên đã là đoán được, ân phượng tường đã là phải đối khâu xính đình diệt khẩu, cho nên... Mặc dù khâu xính đình là hảo tâm, nhưng một khi đem đối phương bức nóng nảy, giết nàng cũng là rất có khả năng, hoặc là nói, đến lúc đó đối phương nhân cơ hội phản đem khâu xính đình bắt đi ác chế chính mình, kia đã có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho nên, nhiếp cẩn huyên trong lòng làm tốt tính toán, đem khâu xính đình hộ ở bên người, mà lúc này vốn định nói cái gì đó, nhưng một đôi thượng nhiếp cẩn huyên kia kiên quyết không dung bất luận kẻ nào phản kháng mắt. Khâu xính đình lập tức thành thật không dám lại vọng động, mà nhìn khâu xính đình thành thật, nhấp cẩn huyên lúc này mới đem tâm tư dừng ở trước mắt mọi người trên người, đồng thời dương giọng nói thanh thu, minh nguyệt, ta không nghĩ làm khó các ngươi, nhưng các ngươi cũng muốn minh bạch ta tâm tư. Hôm nay mặc kệ như thế nào, cho dù, chết, ta cũng muốn mang theo xính đình đi ra ngoài, cho nên các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, là thả chúng ta. Vẫn là ngạnh thượng bức tử chúng ta, liền xem các ngươi chính mình, nhiếp cẩn huyên buông tàn nhẫn lời nói, sau đó một tay cầm đao đặt ở cẩn cổ, một tay lôi kéo khâu xính đình chậm rãi về phía trước đi, mà vừa thấy nhiếp cẩn huyên như thế kiên quyết, Thánh thu minh nguyệt đám người cũng trong lúc nhất thời không có biện pháp, liền cũng chỉ có thể theo, nhiếp cẩn huyên đi tới, không được lui về phía sau cứ như vậy, mọi người lại lần nữa thối lui đến thạch thất ngoại quảng trường. Đã có thể vào lúc này, liền ở nhiếp cẩn huyên nỗ lực một bên cảnh giác, một bên âm thầm tìm xuất khẩu thời điểm, lại chỉ nghe một đạo thanh âm, bỗng nhiên từ đám người mặt sau chuyển tới cẩn huyên, ngươi muốn đi đâu nhi, thanh âm kia dễ nghe mà quen thuộc, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên không khỏi cả kinh, nháy mặt ngẩn đầu, tiếp theo liền đối với, thượng một đôi xuất trần mà sáng người mắt, là ân phượng tường, ân phượng tường thế nhưng tới. Mà lúc này, đồng dạng kinh giác thanh thu minh nguyệt đám người cũng là cả kinh, sau đó vội vàng lui về phía sau, cũng đồng thời quỳ dạp xuống đất, mà lúc này liền chỉ thấy Lam Bình đẩy ân phượng tường, thẳng từ đám người sau, chậm rãi đã đi tới nhiếp cẩn huyên không nghĩ tới, ở cái này mấu chốt nhi thượng, ân phượng tường thế nhưng sẽ xuất hiện, mà lúc này nhìn trước mắt càng lúc, tới gần ân phượng tường, nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt. Ngay sau đó không cấm nhíu mày mà một bên khâu xính đình, lại là đáy mắt nháy mắt hiện lên một mặt nói không nên lời thống khổ, cầm bội đao tay, càng là trong bất chi bất giác, càng thêm gắt gao cầm trôi đao, cắn răng cố nén trụ nỗi lòng, lại là từ kia từng đạo gân xanh chung, tràn ngập ra tới chung quanh lại lần nữa trở nên an tĩnh lên, mà lúc này, làm lơ đến quanh mình mọi người quỳ lại, ân phượng tường lại, là chỉ đem ánh mắt dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người. Mà mắt thầy ân phượng tường càng ngày càng gần, nhếp cẩn huyên ngay sau đó đột nhiên lui về phía sau một bước, đồng thời gầm nhẹ ra tiếng đứng lại, nói chuyện đồng thời, nhếp cẩn huyên lấy ở trên tay đao, cũng càng thêm tới gần chính mình vài phần, thấy vậy tình hình, ân phượng tường ngay sau đó dơ tay, lúc này đẩy xe lăn lam bình lập tức ngừng lại, cẩn huyên, ngươi làm gì vậy, như cũ nhìn nhếp cẩn huyên, ân phượng, tường khó hiểu mở miệng giờ này khắc này hai người gian bất quá ba năm bước khoảng cách mà vừa nghe lời này nhiếp cẩn huyên ngay sau đó ánh mắt trở tắt đồng thời lạnh lùng nhìn về phía trước mắt ân phượng tường đây là ta hỏi ngươi nói thụy vương điện hạ ngươi lén cầm tù bổn quận chúa hơn nữa còn muốn sát tề quốc công phủ tiểu thư diệt khẩu lại là dụng ý vì sao há mồm một cái thụy vương điện hạ bổn quận chúa tề quốc công phủ tiểu thư nhiếp cẩn huyên đã làm minh Xác biểu đạt chính mình bất mãn cùng xa cách, mà vừa nghe lời này, ân phượng tường quả nhiên mày giật mình, sau đó hoãn thanh nói cẩn huyên, ngươi nói gì vậy, ta không có cầm tù ngươi a ta làm như vậy, đều là vì ngươi hảo a. câm mồm, vì ta hảo, cái này kêu vì ta hảo, cẩn huyên, ngươi nghe ta nói, ta câm mồm, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói một chữ, áp lực tức giận cùng phản bội thương cảm, trong lúc nhất thời làm nhiếp cẩn huyên mất đi lý trí. Nhưng theo, sau nhất cẩn huyên vẫn là cường tự thâm hô khẩu khí, sau đó thẳng tắp, lạnh lùng nhìn trước mắt ân phượng tường nói, Thủy Vương Điện Hạ, ta hiện tại không muốn nghe ngươi giải thích, bởi vì trước mắt hết thảy đã nói cho ta đáp án, mà hiện giờ, ta chỉ hy vọng thụy Vương Điện Hạ có thể dơ cao đánh khẽ, thả ta cùng xính đình, nói như vậy, niệm ở hướng di ngươi ta tình nghĩa, ta sẽ không lại làm truy cứu. Nhưng nếu như bằng không ta đây tình nguyện hiện tại liền chết ở chỗ, này, nhiếp cẩn huyên thanh âm không phải rất lớn, nhưng lại làm ở đây mọi người nghe được rõ ràng, lạnh băng ngôn ngữ càng là lộ ra làm người vô pháp bỏ qua kiên trì, nhưng nàng vừa dứt lời, lại chỉ thấy nguyên bản còn cau mày ân phượng tường, bỗng nhiên biểu tình trở tắt, cẩn huyên ngươi biết, ta cũng biết ngươi sẽ không tự sát, giờ này khắc này, ân phượng tường biểu tình rất là nghiêm túc. Nghe vậy, nhếp Cẩn Huyên không khỏi sừng sốt, mà theo sau còn không đợi nhiệm. Cẩn Huyên phản bác, liền chỉ nghe ân phượng tường còn nói thêm, Cẩn Huyên, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng hiện giờ ngươi không phải một người, ngươi trong bụng còn có hài tử, mà dựa vào Cẩn Huyên tính cách. Ngươi là sẽ không thương tổn chính mình hài tử cho nên, ngươi sẽ không chết. Ân phượng tường vô cùng khẳng định mở miệng, mà vừa nghe lời này. Nguyên bản ngây người Nhiếp cẩn huyên tức khắc nhịn không được cười khẽ hạ, ha ha, thủy vương điện hạ nhưng thật ra thực, hiểu biết bổn quận chúa, tâm tư bị chọc phá, Nhiếp cẩn huyên cũng không có kiên trì tất yếu, hoặc là nói, mặc dù lại kiên trì, cũng sẽ không lại có tác dụng, cho nên chờ bên này tiếng nói vừa dứt, Nhiếp cẩn huyên ngay sau đó trên tay buông lỏng, tiếp theo chỉ nghe ẩm một tiếng, tùy ý trong tay đao, rơi xuống ở trên mặt đất, thấy vậy tình hình. Bên cạnh một chúng người áo xám vội vàng làm bộ muốn tiến lên đem nhấp cẩn huyên bắt, lại, đã có thể vào lúc này, ân phượng, tường lại là sắc mặt một ngưng, ai cho các ngươi động thủ, ân phượng tường thanh âm bình tĩnh, nhưng nghe vậy, một chúng người áo xám nhưng không khỏi cả người run lên, ngay sau đó sôi nổi lui xuống, ân phượng tường đã đến, làm tình thế có ngoài ý muốn phát triển, mà lúc này nhìn nhấp cẩn huyên ném xuống vũ khí. Chúng người áo xám cũng lui xuống, ân phượng tường biểu tình liền lại hòa hoãn lên, cẩn huyên, ngươi biết đến, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi xem, cổ đều bị, ngươi lộng phá, như vậy không thể được à, hiện giờ, ân phượng tường trong mắt, liền chỉ có nhiếp cẩn huyên một người, mà lúc này nói tới đây, ân phượng tường ngay sau đó hơi hơi một đốn, sau đó đầu cũng không chuyển đối với phía sau Lam Bình phân phó nói, Lam Bình, đem muốn bắt tới, là, cung kính theo tiếng. Theo sau Lam Bình liền xoay người đối với mặt sau tùy tùng nói nhỏ vài câu, nghe vậy, Nhất cẩn huyên không cấm phiết Lam Bình liếc mắt một cái, đã có thể đang xem. Đến Lam Bình nháy mắt, Nhất cẩn huyên lại là không khỏi nhíu hạ mi mà lúc này, xem môi nhếp cẩn huyên biểu tình có chút ngây người, ân phượng tường liền thẳng cười cười, sau đó lại là nói cẩn huyên ân phượng tường muốn nói chút cái gì, nhưng theo sau ân phượng tường vừa mới mới vừa mở miệng. Nhất Cẩn Huyên lại bỗng nhiên dương giọng đánh gãy hắn, hắn là ai? Nhất Cẩn Huyên bỗng nhiên mở miệng, làm ân phượng tường sừng sốt, thậm chí liền ở đây khâu xính đình, thanh, thu minh nguyệt đám người cũng không cấm hoảng sợ. Mà nghe vậy, mọi người theo Nhếp Cẩn Huyên tầm mắt xem qua đi, mới phát hiện Nhất Cẩn Huyên nói hắn, chỉ thế nhưng là Lam Bình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, rốt cuộc Lam Bình từ nhỏ liền đi theo ân phượng tường bên người. Là ân phượng tường tâm phúc tùy tùng. đây là tổng sở đều biết sự tình, cho nên hiện giờ nhiếp cẩn huyên thế nhưng hỏi, hắn là ai, lời này xác thật có chút làm người không, thể tưởng tượng, cho nên, dây lát chi gian, mọi người liền lại đem ánh mắt trở xuống đến nhiếp cẩn huyên trên người, thậm chí liền canh giữ ở nhiếp cẩn huyên bên người khâu xính đình đều nhịn không được, tại đây một khắc cũng quên mất ân phượng tường đối chính mình thương tổn, nói khẽ với nhiếp cẩn huyên hỏi huyên tỷ tỷ. Ngươi làm sao vậy, hắn là Lam Bình A, khâu xính đỉnh thanh âm rất nhỏ, mà lúc này, Lam Bình cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó không cấm xả hạ khóe, miệng, đồng thời đối với nhiếp cẩn huyên nói quận chúa, ta là Lam Bình, là Lam Bình A, làm sao vậy, ngài liền nô tài đều không quen biết sao, không, ngươi không phải, ách quận chúa, nô tài là, không, ngươi không phải, không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận Lam Bình hai lần. Theo sau nhiếp cẩn huyên biểu tình chợt tắt, ánh mắt trầm xuống, bởi vì Lam Bình chưa bao giờ sẽ tự xưng nô tài, đối với Lam Bình, nhiếp, cẩn huyên đương nhiên cũng không xa lạ, mà trước mắt người nam nhân này, tuy rằng dung mạo cùng Lam Bình cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng nhiếp cẩn huyên lại là dám khẳng định, hắn tuyệt không phải Lam Bình, ít nhất không phải nàng đã từng nhận thức cái kia Lam Bình, nhiếp cẩn huyên ngư khi thập phần khẳng định. Nhưng lúc này, mọi người lại càng hồ đồ, theo sau không cấm đem tầm mắt lại quay lại đến Lam Bình trên người, mà bị đại gia như vậy. Vừa thấy, Lam Bình không cấm trên mặt hiện ra vài phần cứng đờ, nhưng lúc sau còn không đợi hắn nói chuyện, nhiếp cẩn huyên lại dành trước một bước đánh gãy hắn, Lam Bình là cái hoạt bát người, thậm chí có đôi khi có chút không lớn không nhỏ, cho nên trước mặt ngoại nhân, chưa bao giờ tự xưng chính mình nô tài. Mặc dù là ở chủ tử trước mặt, cũng rất ít nói nhưng vừa mới ngươi lại nói, này hiển nhiên là người cảm thấy có chút cổ quái, đệ nhị, tuy rằng ngươi cũng ở cực, lực biểu hiện ôn hòa, nhưng người tính tình là trời sinh, cho nên liền tính ngươi cố tình bắt chước Lam Bình nói nhiều, ái cười, nhưng chung quy áp bất quá ngươi bản thân tính tình lãnh đạm, lương bạc, vô tình, bởi vậy, ta tuy rằng không biết ngươi là ai, Nhưng có thể khẳng định, ngươi tuyệt không phải Lam Bình, ít nhất không phải đã từng ta nhận thức cái kia Lam Bình, nhiếp cẩn huyên nói nó chém đinh chặt sắt. Nghe vậy, kia kêu Lam Bình nam nhân, tức khắc phản xạ tính xả, hạ khóe mắt, một tia nói không nên lời lạnh lẽo nháy mắt từ đáy mắt tỏa khắp mở ra, nhưng theo sau rồi lại bay nhanh giấu đi chung quanh lặng ngắt như tờ, mà kia kêu Lam Bình nam nhân chỉ là lặng lặng nhìn nhiếp cẩn huyên, trầm mặc không nói, mà lúc này... Vẫn luôn không nói chuyện ân phượng tường lại là phiết Lam Bình liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt nhìn về phía nhiếp Cẩn Huyên Cẩn Huyên, thật không nghĩ tới, ngươi như vậy hiểu biết Lam Bình bất quá, ngươi nói không? Tồi, hắn lại là không phải Lam Bình, mà là Lam Phong, là Lam Bình song sinh đệ tử đệ, kia Lam Bình đâu, Nga, Lam Bình phía trước về quê quê quán, ân phượng tường trả lời lại tự nhiên bất quá, có thể nghe ngôn, nhiếp Cẩn Huyên lại là không có nói nữa. Chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt ân phượng tường, về quê, nếu là về quê nói, vì sao phải làm Lam Phong tới thay thế hắn, thậm chí còn ngụy trang thành Lam Bình bộ dáng, Nhiếp cẩn huyên là người thông minh, mà mặc dù lúc này, ân phượng tường nói được lại chân thật, nhưng như thế lỗ hổng, nhếp cẩn huyên lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, mà nói tới đây, Nhiếp cẩn huyên càng là ánh mắt chợt lóe đồng thời mân khẩn hạ môi đỏ, Lam Bình hắn đã chết đi. Mà phía trước ngoài thành phát hiện kia cổ thi thể, chính là hắn đi, nhấp cẩn huyên lớn mật suy đoán, mà nói chuyện đồng thời, lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt ân phượng tường, chính là ở ngoài thành phát hiện đệ nhất cụ vô danh. Nam thi lúc ấy kia cổ thi thể bị vùi lập dưới mặt đất, nếu không phải bởi vì lũ bất ngờ, là tất nhiên sẽ không bị người phát hiện. Hơn nữa ở phát hiện thi thể thời điểm, thi thể cả người, trên mặt bị dùng lục phàn du hủy dung mạo. Mà hung thủ làm như vậy mục đích, liền chỉ có một, đó chính là che giấu người chết thân phận thật sự, chỉ là lúc trước ta như thế nào cũng nghĩ không ra, tên kia người chết thế nhưng chính là Lam Bình, má ngươi sở dĩ sẽ giết Lam Bình, hẳn là, bởi vì Lam Bình quá mức thiện lương, không thích hợp lại đi theo ngươi đi, hơn nữa hắn biết đến quá nhiều, cho nên ngươi muốn đổi một cái máu lạnh, vô tình nhưng rộng mở thay đổi người, tất nhiên sẽ đưa tới một ít hiểm nghi. Ít nhất theo ý của ngươi, mặc dù là lại tiểu nhân sơ hở, cũng là tuyệt đối không cho phép, cho nên ngươi làm người giết Lam Bình, hủy hoại hắn dung mạo, sau đó cởi hắn quần áo, làm tất cả mọi người không biết hắn là ai, mà lúc sau những cái đó người chết, tắc đều là thủ thuật che mắt, bởi vì Lam Bình thi thể bị tìm được rồi, mà như vậy một cọc án tử, tất nhiên sẽ làm người không thể tưởng tượng, hơn nữa người chết là bị độc sát, mà hạc đình hồng loại này kịch độc. Cũng không phải là người bình thường có thể được đến, cho nên ngươi sợ đưa tới không cần thiết phiền toái, liền an bài một cái kẻ chết thay, mà người này, chính là Triệu Đại Phúc. Sự tình có đột phá khẩu, sở hữu điểm đáng ngờ, liền nháy mắt chân tướng đại, bạch, cho nên, ngươi vì làm Triệu Đại Phúc nghe lời, liền bắt hắn nữ nhi, mà Triệu Đại Phúc đã từng nói qua, hắn gặp qua một cái lớn lên có chút giống nữ hải tử giống nhau tuổi trẻ nam nhân, mà người này... Hẳn là chính là Lam Bình không, là ngụy trang thành Lam Bình Lam Phong, nhưng Triệu Đại Phúc Trung Quy là một người bình thường, thấy sắc nảy lòng tham, tiến tới để lại manh mối, cho nên ở hắn bị quan phủ bắt lấy sau, người liền làm lăng một đao rõ như ban ngày dưới, giết hắn diệt khẩu mà từ Triệu Đại Phúc sự tình có thể thấy được, người đối án tử quá trình, hẳn là hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, mà cứ như vậy, liền cũng có thể hiểu biết đến, người đối ta hành tung. Cũng phi thường hiểu biết, cho nên ngươi mới có thể thiết kế bẫy dập, lợi dụng sính đình dẫn ta đi tìm hiền trai, cuối cùng đem ta bắt cóc tới rồi nơi này, nhiếp cẩn huyên một hơi đem sự tình đều nói ra, mà nói tới đây, nhiếp cẩn huyên lại làm mím môi, sau đó lại lần nữa ánh, mắt đông lạnh, nhưng rồi lại lộ ra khó có thể tin nhìn trước mắt ân phượng tường nói, chỉ là, ta không rõ ngươi vì cái gì muốn giết đại tỷ, ân phượng tường. Ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn giết đại tỷ, ngươi không phải nói, sẽ không thương tổn ta sao, nhưng ngươi vì cái gì muốn giết đại tỷ, nàng là ta ở trên đời này duy nhất thân nhân, mà ngươi rõ ràng biết đến, nhưng ngươi vì cái gì nhất định phải sát nàng, nói cho ta, đến tột cùng là vì cái gì, nhiếp cẩn huyên vô. Pháp lý giải, ân phượng tường luôn miệng nói là vì chính mình, nhưng lại là dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn giết nhiếp cẩn lan đối. Đại tỷ Nhiếp Cẩn Lan là làm chuyện sai lầm, nàng không nên vọng tưởng, lại càng không nên hại chết chính mình trượng phu, nhưng dù vậy, mặc dù nàng muốn gặp trừng phạt, nhưng cũng không thể nhiếp Cẩn Huyên không nghĩ ra, càng thêm không nghĩ ra, cái kia hạ lệnh giết chết đại tỷ Nhiếp Cẩn Lan người chính là Ân Phượng Tường, mà lúc này, nhìn Nhiếp Cẩn Huyên càng nói càng kích động, một bên Khâu xính Đình vội vàng duỗi tay đỡ lấy Nhiếp Cẩn Huyên. Tiếp theo hung hăng ngẩn đầu trừng hướng ân phượng tường nhưng ai biết, ân phượng tường lại là xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lại chỉ là nhìn nhiếp cẩn huyên, sau đó nhấp môi nói, cẩn huyên, ngươi phải biết rằng, ta làm sở hữu sự tình, đều là vì ngươi câm mồm, không cần lại nói loại này lời nói, vì ta, giết đại tỷ chính là vì ta, đúng vậy, phải biết rằng, nữ nhân kia nàng ở uy hiếp ngươi A, hơn nữa càng quan trọng là... Nàng đủ rồi, ân phượng tường, ngươi thế nhưng làm người theo dõi ta, ngươi ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, mệt ta đương ngươi là bằng hữu, thậm chí đem ngươi trở thành huynh trưởng giống nhau kính yêu, ta thật là mắt bị mù, giờ này khắc này, nhất cẩn huyên tâm tình giống như sông cuộn biển gầm giống nhau, như thế nào đều không thể bình tĩnh, mà mắt thấy nàng càng ngày càng kích động, ân phượng, tường vội vàng nhắm lại miệng không hề nhiều lời rất sợ một cái không tốt, lại kích thích đến nhiếp cẩn huyên, cứ như vậy, trong lúc nhất thời to như vậy thạch thất quảng trường chung, liền lại an tĩnh xuống dưới, mà theo sau, thẳng đến qua một hồi lâu, nhiếp cẩn huyên mới cường tự bình tĩnh một chút, nhưng vẫn là run run chống thân mình, cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi, không cấm ở khâu xính đỉnh nâng hạ, lui về phía sau vài bước, ngồi vào một cái thạch đôn thượng, nhiếp cẩn huyên không được thở dốc, Nhưng theo sau vẫn là dương mắt nhìn về phía ân phượng tường, ân phượng tường, ta hiện tại không muốn nghe ngươi giải thích một câu, lại chỉ nghĩ hỏi ngươi cuối cùng hai vấn đề cái thứ nhất chính là, đại tỷ sự tình liền tính, dù sao đại tỷ bản thân cũng có sai, ngươi giết nàng, liền tính là thế mặc ra đại thiếu ra bồi mệnh nhưng ngươi vì cái gì muốn giết chết tiên hoàng, vì cái gì muốn giết chết ân phượng hàn, cái này ngươi muốn như, thế nào giải thích? Ân Phượng Tường, Ân Phượng Hàn là ngươi hoàng huynh là, Ân Phượng Hàn là cái hỗn đản, tính cách kỳ quái, lại chuyên quyền độc đoán, ngươi không thích hắn có thể lý giải, nhưng ngươi Vỗ Lương Tâm hỏi một chút, Ân Phượng Hàn liền tính là lại hỗn đản, hắn nhưng có đối với ngươi như thế nào quá, thậm chí đến sau lại thời điểm, hắn đã bị bắt lấy nhốt lại, làm không thành hoàng đế, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho lăng một đao giết hắn, hắn đã thất bại. Thảm hại, ngươi lại là liền cuối cùng một chút sinh tồn cơ hội đều không cho hắn ân phượng tường, ngươi đến tột cùng an chính là cái gì tâm, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy máu lạnh, mà chứ bỏ ân phượng hàn, còn có tiên hoàng, ân phượng tường, tiên hoàng là ngươi thân sinh phụ thân A, liền tính là đế vương gia vô tình, nhưng ngươi như thế nào sẽ làm ra giết cha sự tình tới, đây là đại nghịch bất đạo, ngươi có biết hay không, đến nỗi cái thứ hai vấn đề chính là, ngươi... Nói cho ta, ân phượng tường, ngươi đến tột cùng muốn cái gì, ngươi trăm phương ngàn kế nhiều như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, ngươi đến tột cùng muốn cái gì, mục đích của ngươi lại là cái gì, nguyên bản tưởng tâm bình khí hỏa nói, nhưng nói xong lời cuối cùng, nhiếp cẩn huyên vẫn là nhịn không được lại kích động lên, mà lúc này, ở nhiếp cẩn huyên từng câu ép hỏi hạ, ân phượng tường biểu tình lại càng thêm bình tĩnh lên, cuối cùng chờ nhiếp cẩn huyên nói xong, ân phượng. Tường lúc này mới ánh mắt vừa chậm, từ từ nói, cẩn huyên, ngươi trước bình tĩnh một chút, nghe ta nói muốn cho ta bình tĩnh, trừ phí ngươi nói cho ta chân tướng, chân tướng, ha hả cái gì nghiêm túc tương. Bỗng nhiên, ân phượng tường nói một cái làm nhiếp cẩn huyên nghi hoặc vấn đề, mà theo sau, không chờ nhiếp cẩn huyên lộng minh bạch hắn y tứ trong lời nói, liền chỉ thấy ân phượng tường liền lại mở miệng nói, bất quá cẩn huyên, nếu ngươi như vậy muốn chân tướng, ta... Đây có thể cho ngươi một cái, đáng tiếc không phải hiện tại đến nỗi ngươi hỏi ta, ta nghi muôn cái gì, ha ha, vấn đề này, ngươi không phải đã biết sao, cần gì phải hỏi lại ta, giờ này khắc này, ân phượng tường biểu tình lại khôi phục ngày xưa ôn hòa, cây đuốc ánh sang ánh hắn kia mỹ lệ trên mặt, lộ ra xuất chân vầng sáng, mê người không thôi, nhưng nhìn nhức cẩn huyên trong mắt, lại càng thêm làm nàng thương tâm khổ sở. Ân Phượng Tường, đừng nói như vậy khẳng định, ta, không biết ngươi muốn cái gì, chẳng lẽ là ta nhiếp cẩn huyên, hà ha, thật là làm người cảm thấy buồn cười, nếu ngươi thật sự để ý ta, liền sẽ không đem ta bắt cóc đến nơi đây tới, nói, nhiếp cẩn huyên trên mặt biểu tình chợt tắt, sau đó thẳng tắp nhìn về phía Ân Phượng Tường lại nói, ngươi vì cái gì muốn giết Tiên Hoàng, giết Ân Phượng Hàn, giết Lam Bình đúng rồi, thậm chí làm lên bọn ngựa bắt ve chim sẻ núp sau kỹ xảo, ân phượng tường, ngươi đừng lừa mình dối người. một, đích của ngươi không phải ta, kia bất quá là ngươi một cái cơ thôi, cho nên ngươi cũng đừng lại nói như vậy, kia sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm. hơn nữa, lui một vạn bước nói, liền tính ngươi thật sự vì ta, nhưng ở ngươi làm nhiều như vậy lệnh người cảm thấy giận sôi mà sự tình lúc sau, ngươi lại có cái gì thể diện cùng ta nói như vậy? Ân phượng tường, ta nói cho ngươi, ta Nhất cẩn huyên cho dù chết, cũng không thích ngươi như vậy một cái phát rồ, đẩy tay máu tươi, máu, lạnh vô tình người, giơ tay chỉ vào ân phượng tường, Nhất cẩn huyên nhịn không được gầm nhẹ ra tiếng, mà kia chém đinh chặt sắt khí thế, tức khắc làm ân phượng tường hiếm thấy sắc mặt trắng nhợt, nhưng bất quá đảo mắt công phu, ân phượng tường liền lại khôi phục lại đây, nhướng mày cười, sau đó hoãn thanh nói ta biết. Người trong lòng nam nhân không phải ta, bất quá không quan hệ, ta tin tưởng, Cẩn huyên, lúc sau nhất định sẽ thay đổi hừ, nằm mơ, lạnh lùng phiết ân. Phượng tường liếc mắt một cái, theo sau nhất Cẩn huyên liền không hề xem hắn, thấy vậy tình hình, ân phượng tường lại cũng không giận, hơi hơi mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh thu cùng minh nguyệt, nhưng lúc này, một đôi thượng ân phượng tường mắt, thanh thu cùng minh nguyệt tức khắc sắc mặt trắng bạch, sau đó yên lặng tiến lên. Tiếp theo quỳ dạp xuống đất khải, khởi bầm chủ tử cái kia, thanh thu đầu tiên mở miệng, có thể thấy được nàng như thế, theo sau, không chờ nàng nói xong, ân phượng tường đầu tiên là sắc mặt một ngưng, nhưng theo sau liền thẳng mở miệng đánh gãy nàng, thất bại, ách là đồ vật đâu, nô, no, nô no tỳ đặt ở tham trong trà, bất quá quận chúa nàng lúc sau nói, thanh thu không có nói, ngay sau đó liền cùng minh nguyệt cùng nhau, đôi tay quỳ sát đất, cúi đầu không dám hé răng mà lúc này nghe thanh thu giải thích, ân phượng tường mặt ngoài ôn hòa như thường, nhưng đáy mắt lại nháy mắt sể qua một mặt lạnh lẽo. ngay sau đó bất động thanh sắc ánh mắt vừa chuyển nhìn bên cạnh lam bình không, là lam phong liếc mắt một cái, tức khắc lam phong lập tức hiểu ý lại đây. lúc sau khoát tay gọi tới mấy cái người áo xám, tiếp theo tiến lên liền đem thanh thu cùng minh nguyệt kéo đi xuống. thấy vậy tình hình nhất cẩn huyên lập tức biết ân phượng tường đây là động sát khí. Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi hô ân phượng tường, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người, không thành, các nàng đã làm sai chuyện tình, lý nên bị phạt, bị phạt có rất nhiều loại, vì cái gì nhất định phải chết, ân phượng tường, ngươi ngươi như thế nào như thế thảo ra nhân mạng, các nàng là người của ngươi, ngươi rốt cuộc còn có hay không tâm, cẩn huyên, các nàng là hạ nhân, đã làm sai chuyện tình. Bị phạt là hẳn là, bất quá, nếu Cẩn Huyên vì các nàng cầu tình nói, ta nhưng thật ra cũng có thể buông tha các nàng, nói, ân phượng tường liễm mắt nhìn về, phía trước mắt đã là sợ tới mức cả người phát run, không dám nhiều lời một câu thanh thu cùng minh nguyệt, được rồi, còn không mau cảm ơn quận chúa, ân phượng tường mở miệng, nghe vậy, thanh thu cùng minh nguyệt vội vàng gật đầu theo tiếng, sau đó cuống quyết xoay người hướng về nhếp Cẩn Huyên không được dập đầu nói lời cảm tạ. Kỳ thật đối với nhiếp cẩn huyên tới nói, nàng không phải có bao nhiêu để ý thanh thu cùng minh nguyệt hai cái nha hoàn, đây là không nghĩ lại nhìn. Ân phượng tường ở chính mình trước mặt giết người, mà trước mắt thấy ân phượng tường không lại nhất ý cô hành, nhiếp cẩn huyên lúc này mới âm thầm hô khẩu khí nhưng theo sau, không đợi nhiếp cẩn huyên nghĩ nhiều chuyện khác, liền chỉ thấy không biết ở khi nào rời đi Lam Phong, lại là bỗng nhiên lại đã đi tới Lam Phong cùng Lam Bình lớn nhất bất đồng. Chính là Lam Phong quanh thân có một cổ làm người vô pháp bỏ qua lạnh băng, cái loại này lạnh băng không phải chỉ cần mặt, ngoài, mà là làm người từ trong lòng cảm thấy ân tình này cảm đạm bạc, cho nên, mặc dù là hắn lại như thế nào ngụy trang, nhưng vẫn là làm nhiếp cẩn huyên, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn cùng Lam Bình bất đồng chỗ, mà lúc này, chỉ thấy Lam Phong đi đến ân phượng tường bên cạnh, sau đó nhỏ giọng thì thầm vài câu. Tiếp theo liền nhìn Lam Phong hướng về chính mình đã đi tới, mà thẳng đến Lam Phong đi tới chính mình trước mặt, Nhấp Cẩn Huyên mới chú ý tới, nguyên lai like ở trên. Tay hắn thế nhưng còn bưng một ly trà, đó là phía trước Thanh Thu cùng Minh Nguyệt cho nàng chuẩn bị tham trà. Chỉ là, phía trước Nhấp Cẩn Huyên phát hiện tham trà chung có vấn đề, cho nên không cậu uống, nhưng trước mắt cho nên tưởng tượng đến nơi đây. Nhếp Cẩn Huyên lập tức sắc mặt trắng bạch, sau đó nhịn không được kêu to lên, ân phượng tường, ngươi muốn làm gì, đây là thứ gì, mặc dù lại thông minh, tâm tư lại như thế nào trầm ổn, nhưng Nhếp Cẩn Huyên là một nữ nhân, mà trước mắt, Nhếp Cẩn Huyên tuy rằng đã là tận lực làm chính mình bình tĩnh, vững vàng, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy một tia sợ hãi, nàng sợ, nàng sợ kia ly tham trong trà đồ vật sẽ thương tổn nàng trong bụng hài tử. Phải biết rằng, tuy rằng nhiếp cẩn huyên không thừa nhận ân phượng tường sở làm hết thảy đều là vì chính mình, nhưng không thể phủ nhận, hắn đối chính mình thật là có cảm tình. Cho nên nếu là cái dạng này lời nói, như vậy nàng trong bụng hài tử, liền, thành hắn chứa ngại vật. Rốt cuộc, rất ít có nam nhân, có thể chịu được chính mình thịnh nữ nhân, bụng có khác người hài tử, cho nên nhiếp cẩn huyên sợ hãi, mà lúc này, nghe được nhiếp cẩn huyên không thể ức chế kêu to. Ân phượng tường lại là hoán thanh giải thích nói cẩn huyên, đừng sợ, kia đồ vật sẽ không thương tổn ngươi, càng sẽ không thương tổn ngươi trong bụng hài tử, đối, ta là không thích tứ hoàng đệ, càng thêm không thích hắn hài tử, nhưng kia vẫn là không chỉ là tứ hoàng đệ, càng là ngươi, cho nên, ta sẽ không thương tổn hắn ân phượng tường ngữ mang chấn an, có thể nghe ngôn, nhất cẩn huyên lại là lắc lắc đầu không ta không tin, cẩn huyên. Ngươi tin tưởng ta, kia đồ vật thật sự sẽ không đối với ngươi trong bụng hài tử, tạo thành bất luận cái gì thương tổn, kia nó tác dụng là cái gì, sẽ không chỉ là tham trà đơn giản như vậy đi. Xác thật không chỉ là bình thường tham trà, mà là ở bên trong thả vong yêu vong yêu. Đó là thứ gì, tuy rằng không rõ Ân Phượng Tường nói vong yêu là cái gì, nhưng nhất Cẩn Huyên lại trực giác cảm thấy mảng danh kháng cự, mà lúc này, Ân Phượng Tường lại là nở nụ cười cẩn Huyên chớ sợ ta nói rồi, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi này cái gọi là vong yêu, kỳ thật bất quá là một loại làm người quên quá khứ đồ vật thôi, cho nên chỉ cần cẩn cần huyên uống lên nó, như vậy lại lần nữa tỉnh lại sau, liền sẽ không nhớ rõ từ trước bất luận cái gì sự. Tình cho nên cẩn huyên ngươi ngấm lại, phía trước ngươi không phải vẫn luôn rất thống khổ sao? Ngấm lại ngươi nhị tỷ chết, phụ thân ngươi lửa gạt, còn có rất nhiều rất nhiều không thoải mái sự tình. Ngươi không phải vẫn luôn đều không thể quên được qua đi sao, kia chỉ cần ngươi uống cái này vong yêu, hết thảy liền đều giải quyết. Đến lúc đó, ngươi đem sẽ không lại nhớ rõ đã từng thống khổ, sẽ trở nên vô ưu vô lự, này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao, ân phượng. Tường càng nói trên mặt tươi cười liền càng sâu, thậm chí càng lúc lộ ra một tia nói không nên lời dụ hống. Nhưng lúc này, nghe hắn nói, nhấp cẩn huyên lại dần dần trừng lớn hai mắt. Tiếp theo càng là không chút nghĩ ngợi bắt đầu lắc đầu, không không cần ta không cần uống ta không cần mỗi người đều từng có đi, thống khổ, ngọt ngào, ấm áp, chua sót cũng mặc kệ như thế nào, chúng nó đều là chính mình sinh hoạt một bộ phận, mà cũng đúng là có chúng nó mới có thể làm. Một người, có thân là người cảm giác, nhưng một khi cái gì đều không có, kia còn dư lại cái gì, vui sướng sao, không? Nhức Cẩn Huyên không cho rằng quên mất quá khứ sở hữu, liền sẽ được đến vui sướng, như vậy sẽ chỉ làm một người biến thành một đống thịt thối, đã không có tư tưởng, đã không có qua đi, không biết chính mình là ai, thậm chí không biết chính mình vì cái gì mà sống, hơn nữa, một người quá khứ, cũng không sẽ bởi vì ngươi quên mất, liền biến mất không tồn tại, bọn, họ như bóng với hình, chính là ngươi không biết mà thôi hơn nữa. Đối với nàng tới nói, mặc dù nhị tỷ, phụ thân, đại tỷ sự tình, làm nàng đau đớn muốn chết, nhưng nàng còn có phượng trạm, nàng không cần quên hắn, cũng không thể quên hắn, cho nên, nghĩ đến đây, nhấp cẩn huyên nháy mắt ánh mắt trầm xuống không, ta không cần uống, ân phượng tường, người tốt nhất từ bỏ cái này ý niệm, ta chính là chết, cũng sẽ không uống, nhấp cẩn huyên mắt thấu kiên quyết, tê thanh gào thét lớn. Có thể nghe ngôn ân phượng tưởng lại là tươi cười hơi liễm, đồng thời kia mỹ lệ trên mặt không cấm nổi lên một mặt khó xử, cần huyên, không cần như vậy, nghe lời, chỉ cần uống lên nó, lại tỉnh lại, liền hết thảy điều hảo thật sự, cần huyên, ngươi tin tưởng ta, thật sự hết thảy điều sẽ tốt, đến lúc đó ta sẽ chiều cố ngươi, sẽ chiều cố ngươi hải tử, ta sẽ đại hắn như mình ra, sẽ cho hắn muốn hết thảy cho nên, cần huyên, uống lên đi. Ta thật sự đều là ví ngươi hảo, ân phượng tường, ngươi đừng có nằm mộng, hai tử là phượng trạm, không phải ngươi, mà ta cũng sẽ không uống, cẩn huyên, ngươi câm mồm, ta nói, ta không uống, nói, nhiếp cẩn huyên duỗi tay liền muốn xóa sạch lam phong trong tay kia ly thả, vong yêu tham trà, nhưng lam phong lại mau tay nhanh mắt, một cái nghiêng người, nhạy bén trốn rồi qua đi thấy vậy tình hình, nguyên bản còn tận tình khuyên bảo ân phượng tường. Không cấm thở dài cẩn huyên, ngươi này làm sao khổ, đâu, phải biết rằng, ta đây đều là vì ngươi, cho nên, chuyện khác, ta đều có thể đáp ứng ngươi, đã có thể chuyện này, ngươi nhất định phải nghe ta nói, ân phượng tường ánh mắt vừa chuyển, sau đó đối với như cũ quỷ gối một bên Thanh Thu cùng Minh Nguyệt nói, Thanh Thu, Minh Nguyệt, còn bất quá đi hảo hảo đỡ lấy quận chúa, ân phượng tường thanh âm ôn hòa. Nhưng rồi lại lộ ra một cổ làm người vô pháp kháng cự khí thế, mà lúc này vừa nghe lời này, quỷ trên mặt đất Thanh Thu, cùng minh nguyệt, lại là phản xạ tính cả người run lên, nhưng trong lòng lại trực giác có chút do dự như thế nào, không nghe được bổn vương nói sao, nhìn hai người không có lập tức hành động, ân phượng tường đáy mặt nháy mắt hiện lên một mặt sắc bén, mà lần này, Thanh Thu cùng minh nguyệt lại là cả kinh, tiếp theo vội vàng đứng dậy đi vào nhiếp cẩn huyến trước mặt. Quận chúa, ngài liền từ chủ tử đi, đúng vậy, chủ tử đối ngài là thiệt tình nhìn nhiếp cẩn huyên kia, không được lắc đầu cự tuyệt bộ dáng, thanh thu cùng minh nguyệt cũng mặt mang khó xử, nhưng vẫn là duỗi tay một tả một hữu đơ lấy nhiếp cẩn huyên, không cho nàng lộn xộn mà lúc này, liền ở hai người bọn nàng giữ chặt nhiếp cẩn huyên, cũng không trụ khuyên bảo đồng thời, làm phong lại là mặc không lên tiếng đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt, nhiên bàn tay tay bắt lấy nhiếp cẩn huyên hàm dưới. Tiếp theo một tay kia cầm lấy kia ly tham trà liền muốn ngã xuống đi, Lam Phong cùng, Lam Bình bất đồng, từ nhỏ học quá một ít võ nghệ, tuy rằng không xem như cao thủ, nhưng lực lượng lại so với người bình thường lớn hơn nhiều, hơn nữa hiện giờ nhất Cẩn Huyền có thai trong người, càng thêm không phải đối thủ của hắn, cho nên trong lúc nhất thời, đảo thật sự bị Lam Phong ngừng, nháy mắt, mắt thấy kia bị tham trà liền phải đổ tiến vào, nhất Cẩn Huyền không cấm hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Đồng thời không ngừng dãy ruộng, nhưng lại như cũ vô pháp chạy thoát. Nhưng theo sau, liền ở lam phong kia cầm tham trà tay, sắp muốn nghiêng khoảnh khắc, lại thấy đứng ở bên cạnh trước sau không nói gì khâu xính đình, một phen đẩy ra bắt lấy nàng người áo xám, sau đó đột nhiên xông tới đem kia bị tham trà đoạt lại đây khâu xính đình, không biết võ công, nhưng rốt cuộc xuất thân dùng võ lập ra tể quốc công phủ, cho nên hành động tự nhiên muốn so giống nhau nữ tử nhanh nhẹn rất nhiều. Hơn nữa, giờ này khắc này, đại gia lực chú ý đều ở nhiếp cẩn, huyên cùng kia ly tham trà thượng, cho nên trong lúc nhất thời, đến thật sự làm khâu xính đỉnh đắc thủ, sự tình phát sinh quá nhanh, bất quá là điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, đã có thể vào lúc này, ân phượng tường cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, sau đó đột nhiên nhìn về phía khâu xính đỉnh, đồng thời không chút nghĩ ngợi quát, ngăn lại nàng, đây là ân phượng tường lần đầu tiên mất khống chế. Phải biết rằng, kia vong yêu chính là hắn lao lực tâm cơ, từ long cảnh, vân nơi nào được đến, mà này vong yêu càng là hắn sở hữu kế hoạch nhất mấu chốt một bước. Hơn nữa, lúc trước long cảnh vân cũng nói qua, này vong yêu là từ hắn mẫu thân nơi đó được đến, trên trời dưới đất, độc nhất phần, cho nên, một khi này phân vong yêu hủy hoại, trên đời này liền lại vô vong yêu, mà hiện giờ, nó đã là toàn bộ đều để vào kia ly tham trong trà. Cho nên, vô luận như thế nào, mặc dù là dùng sức mạnh, hắn cũng nhất định phải làm nhiếp cẩn huyên uống, xong đi, cho nên, nghĩ đến đây, ân phượng tường càng thêm khẩn trương lên, nhưng lúc này nghe được hắn nói, khâu xính đình lại là chuyển mắt nhìn về phía hắn, đồng thời dương giọng nói ân phượng tường, ngươi sai rồi, nên uống vong yêu không phải huyên tỷ tỷ, mà là ta khâu xính đình, là ta mắt bị mù, mới có thể thích thượng ngươi người này mặt thú tâm xúc sinh. Cho nên, ta phải đối thiên thể, kiếp này kiếp sau, ta khâu xính đình chính là chết, cũng sẽ không lại nhiều xem. Ngươi liếc mắt một cái, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, đã từng, nàng thịnh hắn, yêu hắn, nhưng hiện giờ lưu lại chỉ có khắc cốt thương tâm cùng kiều hận, mà lúc này, chờ bên này tiếng nói vừa dứt khâu xính đình ngay sau đó, nhướng mày lạnh lùng lại lần nữa nhìn ân phượng tường liếc mắt một cái, theo sau còn không đợi mọi người phản ứng lại đây. Liền chỉ thấy khâu xính đình bàn tay trắng dương lên, nháy mắt đem kia ly đã là lãnh rớt tham trà, toàn bộ uống lên đi vào, sự tình phát triển, ra ngoài mọi người đoán trước, khâu xính đình uống xong kia ly trộn lẫn, vong yêu tham trà, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, to như vậy thạch thất quảng trường trung, lặng ngắt như tờ, mặc dù là ân phượng tường, cũng không cấm ngơ ngẩn mở to hai mắt nhìn. Hảo sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, mà lúc này, uống xong vong yêu khâu xính đình lại là nhìn trầm trầm vào ân phượng tường, chỉ là kiên như cụ sáng người đáy. Mắt, lộ ra không hề là ngày xưa quyền luyến cùng tình yêu, lại là nùng đến không hòa tan được kiều hận cùng lạnh băng, mà này tức khắc làm vốn là hoảng hốt ân phượng tường, đáy lòng không ngọn nguồn vừa kéo, trong lòng có chút cổ quái, nhưng theo sau ân phượng tường nhưng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nhưng tiếp theo còn không đợi ân phượng tường nói chuyện, liền chỉ thấy khâu xính đình lại là thân hình nhoáng lên, sau đó mềm mại quan đến ở trên mặt đất, thấy vậy tình hình. Một bên nhất cẩn huyên lập tức hai tròng mắt trợt trợn, ngay sau đó một phen đẩy ra như cũ vỗ về nàng thanh thu cùng minh nguyệt, sau đó bước nhanh tiến lên, cung cúi người đem khâu xính đình ôm lấy, xính đình, xính đình, ngươi làm sao vậy, xính đình, ôm khâu xính đình. Nhếp cẩn huyên không được hô to, nhưng khâu xính đình lại trước sau nhắm hai mắt, không nhúc nhích cho nên, theo sau lại lại kêu khâu xính đình vài tiếng sau, nhếp cẩn huyên nháy mắt ngước mắt, sau đó, rốt cuộc khống chế không được đối với ân phượng tưởng quát ân phượng Tường: ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới mất đi cái gì, nói cho ngươi, ngươi mất đi một cái, ở trên đời này, duy nhất chân chính người yêu thương ngươi, cái này ngươi vừa lòng đi, ân phượng Tường, ngươi nói cho ta. Cái này ngươi có phải hay không vừa lòng, nhếp cẩn huyên khàn cả giọng giống to, mỹ lệ hai mắt, đã là tràn ngập thượng mê mang lệ quang, mà dứt lời, nhiếp cẩn huyên lại là rốt của kiên. Chỉ không được, ngay sau đó trước mắt tối sầm, nháy mắt ngất đi nhếp cẩn huyên té xỉu, hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn, theo sau ân phượng tường làm người đem nhếp cẩn huyên đưa về đến mặt đông thạch thất trung, hảo sinh chiêu cố, một lát sau, đãi sự tình đều xử lý tốt. Lam Phong lúc này mới thẳng đi vào ân phượng tường trước mặt, sau đó cúi đầu cung kính nói chủ tử, đều là nô tài sai, thỉnh chủ tử trách phạt, Lam Phong nói sai, tự nhiên là chỉ phía trước bị khấu xính đình cướp đi tham trà sự tình, mà lúc này, vừa nghe lời này, ân phượng tường lại là cũng không nhìn hắn cái nào, liền hư lạnh một tiếng biết liền hào, giờ này khắc này, ân phượng tường thanh âm không có bất luận cái gì một tia cảm tình. Nghe vậy, mặc dù là Lam Phong, cũng không cấm cả người run lên, nhưng theo sau, ân phượng tường lại là đối môi một nhất, sau đó nói thôi, lần này sự ra đột nhiên, bổn vương liền không hề truy cứu, nhưng lại lại lần sau, không cần. Bổn vương nói, ngươi cũng nên biết kết quả, là, Lam Phong âm thầm đánh một cái dùng mình, nhưng mặc kệ nói như thế nào, mệnh là bảo vệ, cho nên lúc sau Lam Phong lập tức bình tĩnh tâm tình. Tiếp theo liếc mắt một bên như cũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất khâu xính đình, sau đó đối với ân phượng tường nói, bất quá chủ tử, kia khâu cô nương như thế nào xử trí, bởi vì chuyện vừa rồi, Lam Phong nói chuyện càng thêm tiểu tâm lên, mà lúc này vừa nghe lời này, ân phượng tường, lại là liễm mắt nhìn khâu xính đình liếc mắt một cái, ngay sau đó khóe mắt vừa độc thôi, nếu nàng đã chết, lúc sau cẩn huyên tỉnh đã biết, lại sẽ trách ta cho nên vẫn là trước lưu trữ nàng đi, lại nói nàng vừa mới uống lên vong yêu, lúc sau liền tính là tỉnh, cung sẽ không nhớ rõ phía trước sự tình. Hơn nữa chỉ cần nàng ở chúng ta trên tay, cẩn huyên cung sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cho nên liền lưu trữ nàng đi. Trung quy một câu ân phượng tường không giết, khấu xính đình cũng bất quá là suy xét đến nhấp cẩn huyên, mà nghe vậy, làm phong lập tức cung kính theo tiếng. Sau đó ân phân phó làm người cùng đem khâu xính đỉnh nâng đi, thạch thất trên quảng trường rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, mà lúc này ân phượng tường lại là ánh mắt trở tắt, đồng thời thấp giọng phân phó nói đều đi xuống. Ân phượng tường lời này là nói cho chung quanh một chúng người áo xám nói, nghe vậy, mọi người vội vàng cúi đầu, sau đó lặng yên lui đi ra, ngoài, cứ như vậy, đảo mắt công phu, to như vậy trên quảng trường, liền đã là trống trải lên. Mà cũng là thẳng đến lúc này, vẫn luôn liệm mắt ân phượng tường mười ánh mắt vừa chuyển, ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở vẫn luôn dựa vào ở góc trên vách tường người nào đó trên người, lăng một đao, phía trước ngươi vì cái gì không ra tay, giờ này khắc này, ân phượng tường thanh âm lạnh băng trung lộ ra sắc bén, có thể nghe ngôn, vẫn luôn hai tay hoàn ngực dựa vào góc trên vách tường, hai mắt vẫn luôn không biết nhìn gì đó, lăng một đao lại là thản nhiên khẽ động một chút khóe môi ha ha ra tay, lăng một đao thanh âm không nhanh không chậm, mà nói tới đây, lại là hơi hơi một đốn, sau đó chuyển mắt nhìn về phía ân phượng tường, ra cái gì tay, ta không rõ ngươi có ý tứ gì, hừ, ngươi minh bạch, vừa mới cẩn huyên lấy mệnh tương bức, dựa vào ngươi võ công đủ khả năng ngăn lại nàng, nhưng ngươi vì cái gì không có, nếu hôm nay không phải bổn vương, vừa vặn đuổi tới, hoặc là cẩn huyên thật sự ra chuyện gì, ngươi muốn như thế nào gánh vác, Nói tới đây, ân phượng tường thanh âm càng lúc sắc bén vẫn là nói, ngươi thấy vậy vui mừng, không, phải nói, ngươi là giúp cẩn huyên cũng nói không chừng, bằng không, cẩn huyên như thế nào sẽ tìm được khâu xính đình. Ân phượng tường không phải đồ ngốc, rốt cuộc, cái này ngầm mật thất chung mọi người, đối chính mình trung thành đều là tuyệt đối, duy độc lăng một đao một người, nhất đặc thù, cho nên, cái này phỏng đoán tuy rằng lớn mật, nhưng ân phượng tường tuyệt đối tin tưởng. Trước mắt người nam nhân này là dám làm ra chuyện như vậy, nhưng lúc này, đối mặt ân phượng tường chỉ trích, lăng một đao sắc thật bỗng nhiên phá lên cười, ha ha ha ha ha lăng một đao cười cản rỡ, nhưng sau khi cười xong, lại nháy mắt tiếng cười chợt tắt, đúng vậy, là ta, là ta nói cho nữ nhân kia, nhưng thì tính sao, ngươi không nghĩ tới lăng một đao như vậy xả. Khói thừa nhận, ân phượng tường trên mặt không cấm hiện lên một mặt tức giận. Nhưng theo sau, còn không đợi ân phượng tường nói chuyện, liền chỉ thấy lăng một đao nháy mắt thân hình trợt lóe sau đó liền đi tới ân phượng tường trước mặt, tiếp theo đôi tay đỡ xe lăn hai sườn, đồng thời cúi người thẳng tắp đối thượng ân phượng tường mặt, ân phượng tường, ngươi đây là ở chỉ trích ta sao, hẹp dài hai tròng mắt, mị thành một đạo phùng, lăng một đao thẳng buộc trước mắt ân phượng, tường, kia cảm giác giống như là một cái mang cười độc miệng. Phun màu đỏ tươi tin tử, nhìn chằm chằm trước mắt một con ếch xanh, nhưng ân phượng tường không phải yếu đuối ếch xanh, tuy rằng hắn ngồi ở trên xe lăn, thoạt nhìn có chút bị động, nhưng lúc này cặp kia mỹ lệ mà ra trần trên mặt, lại lộ ra làm người vô pháp bỏ qua hung ác nham hiểm cùng khí thế, là lại như thế nào, lăng một đao, ngươi đừng quên, ngươi ta là có ước định, từng câu từng chữ mở miệng, mỗi nói một câu, đều lộ ra rõ ràng uy hiếp cùng tức giận. Có thể nghe ngôn, vẫn luôn không nhúc nhích lăng một đao lại là lại cười, đồng thời nháy mắt nhích môi, lộ ra bạch gần như âm trầm hàm răng đúng vậy, ngươi ta là có ước định. Cho nên ta mới thế ngươi giết ngươi lão cha, cùng cái kia phế vật thái tử, chính là ân phượng tường, ngươi chớ quên, ngươi ta ước định chung, nhưng không còn nói muốn thấy ngươi bảo hộ cái kia kêu nhiếp cẩn huyên nữ nhân, cho nên, hôm nay đừng nói ta thả. Nàng, liền tính ta giết hắn, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Ngươi dám?" Vừa nghe Lăng một đao thế nhưng nói ra muốn sát nhất Cẩn Huynh nói, một cổ phẫn nộ sát ý nháy mắt không thể ức chế, từ ân phượng tường trên người tràn ngập ra tới, thậm chí trong lúc nhất thời, làm ân phượng tường mất đi lý trí, nhưng thay hắn như thế, Lăng một đao không những không sợ, ngược lại càng thêm cao hứng lên, theo sau không ngờ lại lộ ra sâm bạch hàm răng, cười hắc hắc hắc hắc trên đời. Này không có ta không dám sự tình, chỉ có ta có làm hay không sự tình, lăng một đao nói, nói không ai bì nổi, nghe vậy, ân phượng tường càng thêm sát ý dần dần dày, đã có thể vào lúc này, không chờ ân phượng tường nói chuyện, lăng một đao lại là thân hình vừa động, sau đó thẳng đứng lên, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trên xe lăng ân phượng tường nói, bất quá ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không khoảnh khắc cái nữ nhân. Rốt của ta cùng nàng, chính là có đặc thù giảng buộc, đặc thù ràng buộc, ngươi lời này có ý tứ gì, ha ha, bí mật, thanh lạc, lăng một đao đối với ân phượng tường lại là cười, tiếp theo liền xoay người thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất bóng dáng, lăng một đao đi rồi, mà lúc này, Lam Phong lại là lặng yên đi tới ân phượng tường bên người, ngước mắt nhìn đã là biến mất lăng một đao, đồng thời không cấm nhỏ giọng hỏi chủ tử. Nô Tài cảm thấy người này có chút nguy hiểm, ngài xem có phải hay không hừ, bổn, vương đương nhiên biết, bất quá hiện tại hắn còn hữu dụng, bằng không, nói tới đây, ân phượng tường đáy mặt nháy mắt xẹt qua một tia sát ý, nhưng theo sau lại ánh mắt chợt tắt, thôi, không nói hắn, sự tình đều an bài hảo, là, hảo, kia lúc sau cũng chỉ phải chờ đợi thì tốt rồi, thanh lạc, ân phượng tường không khỏi gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt mê người. Nhưng rồi lại quỷ dị tươi cười nhiếp cẩn huyên mất tích, làm cho, cả hoàng cung loạn thành một đoàn, ân phượng chạm tức sùi bọt mép, đã là mất đi ngày xưa trầm ổn, thậm chí liền phía trước hết thảy bố trí, đều lần lượt đặt xuống dưới, một lòng đều nhào vào tìm kiếm nhiếp cẩn huyên mặt trên, đã có thể ở cái này mấu chốt nhi thượng, không biết vì sao, trong kinh thành lại là bỗng nhiên truyền ra một tin tức. Đó chính là thần vương ân phượng chạm sớm tại thật lâu phía trước liền đã là, cải trang thành thân vương ân phượng liên, lặng yên về tới. Kinh thành, thậm chí phía trước đoạn Thái hậu cùng nhiếp văn hạo phát sinh cung biến, chính là ở hắn chỉ huy hạ bình ổn, mà tin tức này vừa ra, có thể nghĩ, tức khắc làm cho cả kinh thành rất là chấn động, rốt cuộc, nếu tin tức này nếu là thật sự nói, kia đã có thể vấn đề lớn. Phải biết rằng, đệ nhất, lúc trước thần vương ân phượng chạm đi xứ Nam Cương, là Phụng Thánh chỉ đi ra ngoài, cho nên lén hồi kinh, vốn là phạm vào tội khí quân, đệ nhị, mặc dù lúc ấy sự ra có nguyên. Nhân, lúc sau hưng thuận đế ân phượng Hàn cũng băng hà, không ai lại truy cứu chuyện này nhi nhưng lúc sau thần vương ân phượng chạm hồi kinh, vì cái gì không quang minh chính đại trở về, một hai phải cải trang thành tần vương ân phượng liên không thể. Phương diện này có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đệ tam, nêu trở lên hai việc, đều không xem như đại sự nói, như vậy lúc sau lại có liền ở thần vương ân phượng trạm hồi kinh sau, liền đúng lúc đuổi. Tới đoạn thái hậu cùng nhiếp văn Hạo mưu phản sự tình, tuy rằng hiện giờ biết đến là chuyện này, đều là đoạn thái hậu cùng nhiếp văn Hạo lẫn nhau cấu kết, bức vua thoái vị tạo phản. Nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào, lại biến thành không biết bao nhiêu. Phải biết rằng, lúc trước chuyện này là Trương Thái Phi đứng ra cùng đại gia thuyết minh, nhưng Trương Thái Phi là ai, nàng là thần vương ân phượng chạm gì, như vậy nàng nói ra nói, mức độ đáng tin liền đại đại rơi chậm. Lại, hơn nữa, vào lúc ban đêm sự tình, ai đều không có nhìn đến, như vậy có phải hay không lại mặt khác một loại giải độc, đó chính là, thần vương ân phượng chạm lúc trước tương kế tiệu kế đi xứ Nam Cương, lúc sau rồi lại cải trang dịch dung hồi kinh. Sau đó suốt đêm đem đoạn Thái hậu cùng nhiếp văn hạo một lưới bắt hết, đồng thời bức tử hưng thuận đế ân phượng hàn, cuối cùng biên ra một cái cơ nói cho đại giang nghe đâu, cuối cùng, đương toàn bộ đông lăng rắn mất đầu hết sức, hắn lại xé đi ngụy trang, đứng ra, đến lúc đó ngôi vị hoàng đế tự nhiên dễ như chở bàn tay, nghĩ đến, trên đời này sự tình chính là như vậy, càng là lộ ra quỷ dị, liền càng là làm người phát huy vô tận tưởng tượng. Mà một khi nào đo ý tưởng hình thành, liền sẽ nháy mắt lật đổ phía trước sở hữu ấn tượng, cho nên, có thể nghĩ, tin tức này một truyền ra tới, nguyên bản tiếng hô tối cao thần vương ân phượng trạm, tức khắc thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rất nhiều. Nguyên bản ủng hộ hắn trung lập phái, cũng sinh ra nghi ngờ, dân gian bà tánh, cũng là lời đồn nổi lên bốn phía, thậm chí còn, tới rồi cuối cùng, liền ngũ hoàng thúc ân diễm hằng cũng không cấm có chút lo lắng lên. Rốt cuộc, lúc trước đoạn Thái Hậu cùng Nhấp Văn Hạo cấu kết mưu phản sự tình, ngũ Hoàng Thúc Ân Diễm Hằng Tổng cảm thấy chuyện này, nhi lộ ra nói không nên lời quỷ dị, nhưng lại nói không nên lời rõ ràng đến tột cùng là vì cái gì, nhưng hiện giờ hắn lại bỗng nhiên, nghĩ tới, chuyện này quỷ dị chỗ liền ở chỗ, liền tính vào lúc ban đêm đoạn Thái Hậu cùng Nhấp Văn Hạo, mưu phản phát sinh cung biến sau, trước tiên đuổi tới chính là vân vương ân phượng cầm còn có cung vương ân phượng hiên. Hơn nữa, ngày hai người chung, nếu nói vân vương ân phượng cầm từ trước đến nay cùng ân phượng hàn quan hệ tốt đẹp, cho nên có thể biết được tiên cơ nói, như vậy cung vương ân phượng hiên lại là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc toàn đông lăng người đều biết. Này cung vương ân phượng hiên chính là cái nhàn tản vương gia, ngày thường cá lơ phất phơ, không làm chính sự nhi, như thế nào lúc này lại bỗng nhiên dụng mãnh phi thường đi lên, bởi vậy như vậy tưởng tượng. Sự tình có thể to lắm, cho nên, nghĩ đến đây, theo sau ngũ hoàng thúc ân diễm hằng liền lén đem một ít hoàng tộc cùng, trong chiều cánh tay đắc lực đại thần đều bí mật tìm lại đây, sau đó nghiêm thêm thương nghị, nhưng này cũng không phải một việc đơn giản, cho nên một, chúng hoàng tộc cùng đại thần cũng là ý kiến không đồng nhất, cuối cùng cũng thảo luận không ra một cái kết quả tới, thấy vậy tình hình, ngũ hoàng thúc ân diễm hằng cũng nóng này, đã có thể ở ngay lúc này. Tề quốc công khâu mộ bạch lại là nghĩ ra một cái chủ ý, đó chính là hiện tại lập tức đem thần vương ân phượng liên chế trụ, sau đó ở thần vương ân phượng trạm hồi kinh cùng ngày, đem này trực tiếp áp tải về trong cung, sau đó làm cho mọi người mặt nhi, làm mọi người xem xem, trở về đến tột cùng có phải hay không chân chính ân phượng trạm, nếu thật là ân phượng trạm, vậy thuyết minh phía trước lời đồn đều là giả, nhưng nếu không phải ân phượng trạm, Như vậy đã nói lên, phía trước lời đồn đều là thật sự, cứ như vậy, liền phải đối thần vương ân phượng chạm cùng tần vương ân phượng liên nghiêm thêm thẩm vấn, thậm chí tính cả vân vương ân phượng cầm cùng với cung vương ân phượng hiên, cũng muốn kỹ càng tỉ mỉ hỏi ý, tề quốc công khâu mộ bạch nói biện, pháp thực chu đáo chặt chẽ, thậm chí đầu tàu gương mẫu tự tiến cử, muốn ở cùng ngày tự mình giam giữ thần vương ân phượng chạm tiến cung. Mà đối với khâu mộ bạch biện pháp, mọi người cũng cảm thấy còn tính công chính, hơn nữa, phía trước khâu mộ bạch tiến cung, lại bị trương thái phi đuổi ra tới sự tình, cho nên mọi người cũng cảm thấy, nếu chuyện này nhi làm tề quốc công khâu mộ bạch làm, cũng coi như là thập phần công chính, cho nên ở ngũ hoàng thúc ân diễm hàng tán đồng, hạ, mọi người cũng sôi nổi gật đầu, cứ như vậy, theo sau mọi người liền lại tường thêm chế định kế hoạch. Rốt cuộc mặc kệ là thần vương ân phượng trạm, vẫn là thần vương ân phượng liên, ở một chúng hoàng tử chung, đều là võ công tương đương xuất sắc nhân vật. Hơn nữa chuyện này nhi quan hệ đến toàn bộ đông lăng sớm tối họa phúc, cho nên tự nhiên không thể qua loa, thậm chí đương thương lượng hảo kế hoạch sau, ngu hoàng thúc ân diễm hằng vì bảo hiểm khởi kiến, càng là đem sở. Hiếu biết kế hoạch hoàng tộc cùng đại thần lưu tại chính mình trong phủ hơn nữa nói rõ... Ở không có hành động phía trước, vì phòng ngừa kế hoạch tiết lộ, càng là không được mọi người ly phủ một bước, đối này, có chút người tuy rằng có chút không tán đồng, nhưng cuối cùng suy xét đến đại cục, liền cũng chỉ hảo gật đầu, mà ở trinh đến mọi người đồng ý sau, ngu hoàng thúc ngay sau đó làm trong phủ hạ nhân an bài mọi người đi xuống nghỉ ngơi, sau đó làm tề quốc công khâu mộ bạch, lập tức dẫn người đem tần vương ân phượng liên tạm thời giam giữ lên. Thậm chí liền trong cung trương quý phi, vân vương ân phượng cẩm, cung vương ân phượng hiên, cung muôn phái người bí mật giám thị lên, mà tề quốc công khâu mộ bạch cũng là cái sấm rền gió cuốn người, theo sau ra ngũ hoàng thúc phủ đệ, tiếp theo liền lập tức tự mình dẫn người đem tần vương ân phượng liên bắt lấy, tiến tới bí mật quan vào thiên lao, đồng thời phái người một đường ra khỏi thành, tìm sắp hồi, kinh thần vương ân phượng chạm, cứ như vậy, bất quá nửa ngày công phu. Tề quốc công khâu mộ bạch liền đem sự tình an bài thỏa đáng, chỉ chờ một ngày lúc sau thần vương ân phượng trạm hồi kinh tiến tới hết thảy đem chân tướng đại bạch. Trong lúc nhất thời, sở hữu đầu mâu tức khắc đều chỉ hướng về phía thần vương ân phượng chạm, thậm chí liền ngày thường dựa sát ân phượng chạm một ít trong triều đại thần cũng đều bị Tề quốc công khâu mộ bạch theo dõi lên toàn bộ Đông Lăng kinh thành, trong phút chốc thần hồn nát thần tính lên. Mà lúc này, được đến tin tức hình bộ thượng thư tả nguy, lại là tìm tới Mặc Ngọc Giác, nghe vậy, Mặc Ngọc Giác cũng là cả kinh, ngay sau đó ra roi thúc ngựa ra khỏi thành, tìm được rồi đóng giữ ngoài thành trấn quốc tướng quân Mặc Nguyên Thành, nhưng nghe được Mặc Ngọc Giác lý do thoái thác, lão tướng quân Mặc Nguyên Thành lại là không cấm trầm Mặc một lát, sau đó thấp giọng nói hiện giờ việc, đều không phải là người ta, có khả năng tả hiểu, chuyện này nhi sau lưng. Tất nhiên có lớn lao âm mưu, Hải Nhi biết, chính là phụ thân, Hải Nhi không cho rằng phía trước đủ loại là thần vương làm, tuy rằng tư tâm thượng, Mạc Ngọc Giác cùng ân phượng trạm có chút khúc mắc, nhưng Mạc Ngọc Giác trung quy là một cái người chính trực, cho nên tuy rằng trước mắt trong thành mọi thuyết xôn xao, nhưng bằng vào nhiều năm phà án kinh nghiệm, Mạc Ngọc Giác lại không cảm thấy, người khởi sướng là ân phượng trạm, có thể nghe ngôn, Mạc Lao Tướng Quân lại chỉ là... Nhìn chính mình hiện giờ này duy nhất dư lại nhi tử giống nhau, sau đó thẳng thở dài giác nhi a, vi phụ tâm tư, có từng không cùng ngươi giống nhau, nhưng ngươi phải biết rằng, này hoàng gia chuyện này, đều không phải là ngươi ta có thể tả hữu một cái không tốt, đó là vạn kiếp bất phục, hơn nữa đến lúc đó chẳng những là ngươi một người, hợp với chúng ta toàn bộ mặc ra, đều sẽ đã chịu liên lụy chính là phụ thân hảo, vì... Phụ biết, mặc kệ vi phụ như thế nào nói, ngươi đều sẽ không bỏ qua, cho nên hiện giờ vi phụ chỉ hỏi ngươi một câu giác nhi ngươi nói cho vi phụ, hiện giờ hoàng thành này bàn loạn cục chung, ngươi cảm thấy ai sẽ cuối cùng thắng được, thần vương, nhưng hôm nay thế cục, đối thần vương cực kỳ bất lợi, mặc dù là như vậy, ngươi cũng xem trọng thần vương, là, mặc ngọc giác trả lời không có một tia do dự. Mà lúc này, nhìn chính mình nhất tự hào nhi tử, thế nhưng như thế kiên, quyết, lão tướng quân mặc nguyên thành ngay sau đó gật gật đầu hảo, nếu giác nhi nói như vậy, kia vi phụ cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, bất quá chuyện này đoạn không thể nóng vội không thể không nói, gừng càng ra càng cay, theo sau lão tướng quân mặc nguyên thành liền đem mặc ngọc giác, lén dặn gió rất nhiều lời nói, tiếp theo thẳng đến trời tối, mặc ngọc giác mới rời đi chính là... Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến chính là, liền ở mặc ngọc giác cưỡi ngựa rời đi quân, doanh chỉ chốc lát sau, lại chỉ thấy trung quanh bỗng nhiên lòe ra mấy mặt bóng đen, tức khắc, ngồi trên lưng ngựa mặc ngọc giác đột nhiên cả kinh, ngay sau đó duỗi tay một phen dắt lấy dây cương, đồng thời thấp giọng quát người nào, mặc ngọc giác khí thế đông lạnh, trong bóng đêm, cặp kia cương nghị mắt, càng là lộ ra lẫm lẫm hàn quang, đã có thể vào lúc này, bên này mặc ngọc giác nói âm vừa ra. Liền chỉ thấy chung quanh lại là một trận hắc ảnh hiện lên, ngay sau đó vài, đạo hắc ảnh nháy mắt dừng ở mặc ngọc giác bốn phía, tức khắc, mặc ngọc giác lạnh lùng ánh mắt trở tắt, tiếp theo nhìn hạ bốn phía, mà thẳng đến lúc này, mặc ngọc giác lại phát hiện, vây quanh chính mình những người này, thế như người mặc một thân cẩm phục vị giáp, hoàng cung đại nội thị vệ, thấy vậy tình hình, mặc ngọc giác đột nhiên nhíu mày, nhưng theo sau không đợi mặc ngọc giác muốn mở miệng nói cái gì đó chỉ thấy một đạo thanh âm bỗng nhiên từ trước mặt truyền tới. Mặc thị vệ, ngươi đêm khuya ra khỏi thành, không biết cái gọi là chuyện gì à? Thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực, thanh lạc, liền chỉ thấy một đám người cưỡi ngựa từ trước mặt trong bóng đêm đã đi tới. Ngay sau đó, mặc ngọc giác ánh mắt chợt tắt. Lúc này mới phát hiện, kia cầm đầu người, thế nhưng là tề quốc công khâu mộ bạch. Đối với tề quốc công khâu mộ bạch, mặc ngọc giác không thể nói quen thuộc, nhưng không thể nói xa là. Nhưng ở mặc ngọc giác trong ấn tượng, tề quốc, công khâu mộ bạch vẫn luôn là cái người chính trực, cho nên cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này, giờ này khắc này, mới càng thêm làm mặc ngọc giác cảm thấy có chút nghi hoặc. Quốc công đại nhân, không biết quốc công đại nhân phái người như thế vây đổ tại hạ, cái gọi là chuyện gì? Ha ha, mặc thị vệ, ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng đi, không biết quốc công đại nhân cái gọi là chuyện gì? Như vậy xin hỏi mặc thị vệ, vừa mới có phải hay không đi quân doanh, tại, hạ chỉ là tìm ra phụ nói chút sự tình mà thôi, sự tình gì, ra sự, ha ha, ta xem chưa chắc đi, trong nháy mắt, khâu mộ bạch trên mặt hiện lên một mặt giống thật mà là giả tươi cười có thể nghe ngôn mặc ngọc giác lại càng thêm sắc mặt trầm xuống dưới đồng thời nguyên bản nắm dây cương tay không cấm chậm rãi sờ hướng bên hông bội kiếm tại hạ không biết quốc công đại nhân đến tột cùng có ý tứ gì nhưng tại hạ ra sự nói vậy không cần cùng quốc công đại nhân nói đi đúng không vậy đừng trách ta vô tình người tới đem mặc ngọc giác bắt lại khâu mộ bạch lạnh giọng hạ lệnh nháy mắt liền chỉ thấy một chúng đại nội thị vệ tức khắc hóa thành quỷ mị. Hướng về mặc ngọc giác đánh tới, trong lúc nhất thời, trong bóng đêm đao quang kiếm ảnh thoáng hiện, mà mặc ngọc giác cũng không phải là người thường, mặc dù ở trên giang hồ, cũng là cao thủ số một số hai, cho nên mặc dù đối mặt một chúng đại nội thị vệ, lại như cũ thành thạo, chỉ là, mặc ngọc giác rốt của chỉ có một người, hơn nữa phía trước cũng không có phòng bị, cho nên lúc sau liền ở bay lên không nhảy nháy mắt, chỉ thấy khâu mộ bạch đột nhiên bàn tay vung lên. Tức khắc chỉ thấy một cái lười lớn, liền từ không trung hạ xuống, trong phút chốc đem mặc ngọc giác vây khốn, khâu mộ bạch, ngươi quá đê tiện, mặc ngọc giác tính tình cương chi, lại là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như thế ti tiện, nhưng lúc này, nhìn bị nhốt ở vóng trung mặc ngọc, giác, khâu mộ bạch lại là lạnh lùng cười, binh bất yếm trá, dứt lời, khâu mộ bạch lại là vung tay lên, sau đó một bọn thị vệ liền đem mặc ngọc giác bắt lên. Cũng làm người bí mật đem này mang về trong thành, quan nhập thiên lao, mà khâu mộ bạch, chính mình tác dục ngựa đi lão tướng quân Mạc Nguyên Thành đóng quân doanh địa, hôm nay ban đêm, không có người biết tề quốc công khâu mộ bạch cùng lão tướng quân Mạc Nguyên Thành nói gì đó, chỉ là ở lúc sau nghe quân doanh người ta nói, từ trước đến nay rất ít tức giận lão tướng quân, thế nhưng dưới sự giận dữ, đem doanh trướng chung sở hữu đồ vật đều tạp cái dập nát, nhưng lại chưa nói một câu, Mà tề quốc công khâu mộ bạch tắc đứng ở chứa ngoại, lạnh lùng cười, sau đó dục ngựa trở về trong thành, đêm, như cụ yên tĩnh, hắc ám bao phủ hết thảy, đồng thời cũng lộ ra nói không nên lời quỷ dị, mà theo sau, chờ tề quốc công khâu mộ bạch vào thành, về tới chính, mình trong phủ, sau đó liền trực tiếp đi thư phòng đã có thể ở hắn đi vào thư phòng nháy mắt, một đạo thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên quốc công đại nhân, sự tình làm thỏa đáng sao. Thanh âm kia trầm thấp mà lộ ra lạnh lẽo, nghe vậy, Tề quốc công khâu mộ bạch tức khắc dưới chân một đốn, nhưng theo sau lại liền thẳng điểm thượng ánh nến, sau đó ngồi ở bên cạnh ghế trên ngươi là ở cùng ai nói chuyện. Khâu mộ bạch thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra rõ ràng ngạo khí, nghe vậy, kia tránh ở góc bóng người không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau liền đi ra, sau đó đi tới khâu mộ bạch trước mặt, nô tài thất lễ, còn thỉnh quốc công đại nhân thứ lỗi. Một phản vừa mới lạnh băng, đối phương chủ động cúi đầu nhận sai, lúc này, mở nhạt ánh lửa ánh đối phương kia bạch hy trên mặt, ngay sau đó mới phát hiện, người này thế nhưng đến tột cùng ân phượng tường bên người tâm phúc, Lam Phong, mà lúc này, nghe được lời này, khâu mộ bạch mới không cầm ánh mắt. Một trọn, sau đó nhìn về phía trước mắt Lam Phong, tiếp theo nhấp môi dưới, trở về nói cho nhà ngươi vương ra, liền nói khâu mô nói chuyện giữ lời. Nhưng cũng thỉnh thủy vương cần thủ đối khâu mô hứa hẹn, là, nô tải rõ ràng, rốt cuộc hiện giờ mặc kệ là quốc công đại nhân, vẫn là nhà ta chủ tử, đều ở một cái mặc vào, chỉ cần tương lai chủ tử đại công cáo thành, tự nhiên không phải ít quốc công đại nhân chỗ tốt, hừ, chỗ tốt không thể ăn, khâu mô chưa bao giờ để ý, khâu, mộ chỉ nghĩ làm tiểu nữ tương lai quá hạnh phúc, đó là đó là, cái này quốc công đại nhân yên tâm. Nhà ta chủ tử nếu đáp ứng rồi cưới khâu tiểu thư làm vợ, kia tự nhiên có thể nói giữ lời, hơn nữa, vừa mới nô tài thu được tin tức, nói là phía trước phái ra đi người, đã tìm được rồi khâu tiểu thư, hiện giờ đang ở đem khâu tiểu thư tiếp trở về, nói vậy lại quá không lâu, là có thể đem khâu tiểu thư mang về tới, cái gì, tìm được đình đình, thật vậy chăng, là, thiên chân vạn, xác Bất quá nghe nói khâu tiểu thư bởi vì bị kinh hách, cho nên tinh thần không phải thực hảo kinh hách, cái gì kinh hách, đình đình làm sao vậy, nàng rốt cuộc làm sao vậy, nói lên khâu xính đình, khâu mộ bạch rốt cuộc nhịn không được kích động lên, thấy vậy tình hình, làm phong tức khắc đáy mắt tinh quang chợt lóe, nhưng lúc sau liền lập tức cười nói, quốc công đại nhân yên tâm, hẳn là không có gì trở ngại, nhưng cụ thể tình hình, nô tài còn không rõ ràng lắm, phòng. Chừng chờ thêm mấy ngày sau khi trở về, mới có thể biết tình huống, cho nên nô tài cũng không dám vọng ngôn, còn thỉnh quốc công đại nhân thư lỗi. Nga là là là, là có chuyện như vậy nhi, nghe Lam Phong nói, khâu mộ bạch lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, ngay sau đó biểu tình chợt tắt, tiếp theo thấp giọng nói ai, ta khâu mộ cả đời không cầu nghe đạt chư hầu, chỉ cầu nhi nữ bình an hạnh phúc, cho nên ngươi trở về nói cho Thụy Vương, hy vọng hắn thực hiện hứa hẹn nhất. Định cấp đình đình một cái hảo quy túc, đến nỗi chuyện khác, khâu mộ tự nhiên nói được thì làm được, là, có quốc công đại nhân chi câu nói, nô tài liền minh bạch, lúc sau tất nhiên đúng sự thật chuyển cáo chủ tử, nói, làm phong khom người đối với khâu mộ bạch hành một cái lễ, sau đó liền lặng yên rời đi tề quốc công phủ, mà nhìn hắn bóng dáng, ngồi ở ghế trên khâu mộ bạch, lại là không cấm nhíu hạ mi. Tiếp theo thẳng thở dài đảo mắt công phu, hai ngày thời gian đã qua, hôm nay là thần vương ân phượng trạm hồi kinh nhật tử, đồng thời cũng là quyết định đông lăng tân quốc chủ nhân tuyển nhật tử. Cho nên hôm nay sáng sớm, văn võ bá quan liền bị chiêu tiến hoàng cung, mà trước mặt mọi người thần tiến cung sau lại phát hiện, ngu hoàng thúc ân diễm hàng cùng với một chúng hoàng tộc, cánh tay đắc lực đại thần, đã là đứng ở kim loan điện ngoại trên quảng trường. Thế vậy tình hình, mọi người cũng vội vàng đều tự tìm địa phương chạm hào, tiếp, theo đó là dài dòng chờ đợi, mà theo sau liền đang đợi ước chừng có một canh giờ công phu, chỉ nghe một cái thạch sùng thị vệ bước nhanh chạy tiến vào, đồng thời đi tới ngưu hoàng thúc ân diễm hằng cùng chúng hoàng tộc đại thần trước mặt, khởi bẩm hoàng thúc, các vị đại nhân, thần vương điện hạ đến, kia tuổi trẻ thị vệ thanh âm vang dội nghe vậy, đã là chờ đợi lâu ngày mọi người không khỏi chấn động. Mà lúc này ngũ hoàng thúc ân diễm hằng lại là không cấm cùng chung quanh, trọng thần cùng hoàng tộc nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đôi môi một nhấp mau làm thần vương tiến vào, to như vậy kim loan điện trước, đủ loại quan lại ở liệt, lặng ngắt như tờ, cuối mùa thu lạnh leo giấu đi mặt trời trói trang nhô lên cao độc ác, nhưng kia lóa mắt ánh sáng, vẫn là làm người có chút choáng váng không mở ra được mắt, nhưng giờ này khắc này, chờ đợi hơn một canh giờ mọi người. Lại là đã là không rảnh lo này đó, chỉ là chuyên chú nhìn phía trước tiến vào, phương hướng, nháy mắt cũng không nháy mắt chờ thần vương ân phượng chạm đã đến, chung quanh lẳng lặng, mà đợi kia truyền lời thị vệ sau khi lui xuống, một lát công phu, quả nhiên nghe được bên ngoài tiếng bước chân từ xa tới gần vang lên, nháy mắt mọi người lại là chấn động, theo sau liền chỉ thấy một đám người ảnh từ bên ngoài cửa cung, đi đến, là ân phượng chạm, thần vương ân phượng chạm rốt cuộc đã trở lại. Thấy vậy tình hình, nguyên bản liền dựa sát thần vương chúng thần, tức khắc trên mặt lộ ra vui mừng, mà làm đầu ngũ hoàng thúc ân diễm hằng lại không khỏi mí môi. Má mọi người ở đây đánh giá ân phượng chạm công phu, thần vương ân phượng chạm liền đã là đi tới mọi người trước mặt, ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, ánh mắt nhất nhất từ mọi người trước mặt đảo qua, nhưng lại trầm mặc không có nói một lời chung quanh như cụ an tĩnh, thậm chí lộ ra một tia nói không nên lời quỷ dị. Mà mắt thấy ân phượng chạm vẻ mặt đông lạnh không nói lời nào, ngũ, hoàng thúc ân diễm hằng lại là không cấm ho nhẹ một tiếng, sau đó dương giọng nói thần vương này đi Nam Cương, một đường vất vả, ngũ hoàng thúc là hoàng tộc trưởng bối, mà trước mắt hắn mở miệng, ân phượng chạm liền cũng không hảo lại mà không lên tiếng, ngay sau đó ánh mắt trở tắt cúi đầu ưng tiếng nói, không vất vả, đa tạ ngũ hoàng thúc quan tâm, ân phượng chạm thanh âm rất thấp, thậm chí còn có một ít khàn khàn. Nghe vậy, ngũ hoàng thúc lại là cười một cái, nhưng lúc này, đứng ở trong đám người cung vương ân phượng hiên lại là không cấm nhíu hạ mi, ai, này tứ ca như thế nào có chút không thích hợp nha, ân phượng hiên là cái không nín được lời nói, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì, mà lúc này, người khác không nghe được hắn lầm bẩm thanh, nhưng đứng ở hắn bên cạnh vân vương ân phượng cầm lại là nghe được rõ ràng, ngay sau đó ân phượng cầm lại là... Không chút nghĩ ngợi trực tiếp âm thầm đá hắn một chân tê ân phượng cầm dù, sao cũng là luyện qua võ, cho nên này một chân tuyệt không thể nói nhẹ, bởi vậy, lần này tử đã đi xuống, tức khắc hơi kém làm ân phượng hiên kêu ra tiếng tới, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi quay đầu chừng hướng ân phượng cầm, ân phượng cầm, ngươi làm gì đá ta, bởi vì chung quanh có người, cho nên mặc dù là ân phượng hiên cũng không hảo thanh âm quá lớn, nhưng lúc này... Ân Phượng Cẩm lại là trực tiếp bay nhanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đồng thời đè thấp tiếng nói, mắng câm miệng của ngươi lại nhìn kỳ thật đối với hôm nay chuyện này Vân Vương Ân Phượng Cẩm cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hai ngày này trong kinh thành phát sinh chuyện này quá mức quỷ dị, hôm nay lại là như thế trường hợp, cho nên Ân Phượng Cẩm trực giác phương diện này có vấn đề. Hơn nữa, nếu hàn đoán không tồi nói, đầu mâu hẳn là đều là chỉ vào Thần Vương Ân Phượng chạm, đương nhiên. Nếu chuyện này nếu là đặt ở trước kia, ân phượng cầm ước gì ân phượng chạm, xấu mặt chuyện xấu nhi, nhưng hôm nay tình thế không giống nhau, hơn nữa trải qua lần trước đoạn Thái Hậu cùng nhiếp Văn Hảo sự tình lúc sau, hắn hiển nhiên đã cùng Trương Quý Phi đám người ngồi ở một cái trên thuyền, mà Trương Quý Phi cùng cung vương đám người sau lưng, dựa vào chính là ân phượng chạm, cho nên hiện giờ hắn tự nhiên không hy vọng ân phượng chạm xảy ra chuyện nhi, mà lúc này... Mắt thấy ân phượng hiên quấy rối, ân phượng cầm tự nhiên cũng là nóng vội, bất quá, cũng may trải qua phía trước sự tình, ân phượng cầm cùng ân phượng hiên nhiều ít cũng tôi luyện ra một ít ăn ý, cho nên bị hắn như vậy một mắng, ân phượng hiên tuy rằng trong lòng nghẹn hòa, nhưng vẫn là nhắm lại miệng, không có nói cái gì nữa, bên này ân phượng hiên là ngừng nghỉ, đã có thể ở ân phượng hiên cùng ân phượng cầm nói chuyện công phu. Phía trước ngũ hoàng thúc liền cũng cùng ân phượng trạm, nói vài câu lời khách sáo nhưng vào lúc này, không đợi ngũ hoàng thúc ân, diễm hằng nói cái gì, trong đám người một vị đại thần lại là bỗng nhiên đứng dậy, sau đó nhìn ân phượng trạm nói, thần vương điện hạ đi sứ Nam Cương nhiều có vất vả, bất quá thần vương điện hạ lần này hồi kinh, nhưng thật ra trở về xảo, không trước một ngày, không sau một ngày, chính chính hảo hảo chính là hôm nay, thật đúng là làm người không thể tưởng tượng a Đối phương nói rõ ràng y có điều chỉ, cho nên vừa nghe lời này, ngu hoàng thúc ân diễm hằng tức khắc có chút không, vui động hạ mi, mà lúc này, ân phượng chạm lại là ánh mắt vừa động, sau đó xoay chuyển ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, lại thấy vừa mới đứng ra người, đúng là lúc trước trong lén lút giúp đỡ vân vương, ân phượng cầm cùng cung vương ân phượng hiên bày mưu tính kế, cung hướng về ân phượng hàn tiến hiến mỹ nhân chương ngự sử, mà kia mỹ nhân chính là lúc sau đánh vỡ đoạn thái hậu. Tiến tới bị đoạn Thái Hậu lúc trước xử quyết minh phi, mà này trương ngựa xử, lúc trước mặt ngoài, giả vờ trung lập, nhưng trên thực tế lại là nhiếp văn hạo lính hầu, bởi vậy, theo lý thuyết, lúc trước đoạn Thái Hậu cùng nhiếp văn hạo xử phát sau, trương ngựa xử lý nên cũng bị nhốt lại xử quyết, nhưng bởi vì hắn lúc trước mặt ngoài tiến hiến mỹ nhân giúp đỡ vân vương đám người chuyện này, mọi người đều biết, cho nên một khi động hắn, khó bảo toàn sẽ không đưa tới một ít người hoài nghi. Bởi vậy, lúc trước vì bảo toàn vân vương ân phượng cầm cùng cung vương ân phượng hiên hai, người đi trước tạo phản sự thật, ân phượng chạm liền trong lén lút đem hắn từ danh sách trung câu đi xuống, chờ lúc sau sự tình bình ổn, lại chậm rãi thu thập hắn, nhưng chương ngựa sử cũng là ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm lão bánh quẩy, nhiếp văn hạo đồ, hắn chỗ dựa cũng không có, cho nên đối với hàn tới nói, hành quân lặng lẽ, tránh ở góc không hé răng, mới là nhất ổn thỏa biện pháp. Nhưng hôm nay hắn lại làm theo cách trái ngược, thậm chí làm trò mọi người mặt nhi, nói ra như vậy một fan bén nhọn nói cho nên giờ này khắc này, mặc dù ở đây người khác không rõ ràng lắm, nhưng biết được nội tình vân vương đám người, lại là không cấm nhíu mày, đáy mắt lộ ra một mặt hồ nghi, mà lúc này, đối mặt trương ngự xử nghi ngờ, ân phượng chạm lại chỉ là nhìn hắn một cái trương đại nhân lời này ý gì không có gì vi thần chỉ là cảm thấy điện hạ trở về vừa vặn tốt mà thôi Trương ngự xử trên mặt mang theo ngạo mạn nghe vậy Ân Phượng chạm tức khắc sắc mặt trầm xuống mà đúng lúc này hộ bộ T tả Thị Lang Vương Kiệm liền cũng đứng ra nói Trương đại nhân chuyện gì cũng từ từ chớ nên bị thương hòa khí Vương Kiệm năm nay 50 hơn tuổi vóc dáng không cao có chút gầy yếu nhưng một đôi mắt lại là có thần thực mà lúc này vừa đứng ra tới, Vương kiệm cũng không vô nghĩa, đầu tiên là nhìn mắt Trương ngự sử, tiếp theo liền quay đầu đối với ân phượng chạm nói, thần vương điện hạ, tuy rằng Trương đại nhân vừa mới mở, miệng khó nghe chút, nhưng lời nói vẫn là có vài phần đạo lý. Rốt cuộc hiện giờ ta đông lăng lần lượt băng hà hai vị quân chủ, trong chiếu nhân tâm hoảng sợ, đã có thể ở cái này thời điểm mấu chốt, điện hạ lại là như thế trùng hợp về tới kinh thành, này thực sự không khỏi khiến cho đại gia nghi hoặc. Vương kiệm lời này nói nhưng thật ra dễ nghe, nhưng xét đến cùng, lại là cùng vừa mới trưng ngự xử một cái y tứ, cho nên theo sau không chờ hắn nói xong, ân phượng chạm liền, thẳng mở miệng đánh gãy hắn vương đại nhân đến tột cùng muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng, ách hảo, nếu thần vương điện hạ nói như vậy, kia vi thần liền cũng cứ việc nói thẳng kỳ thật, hai ngày này trong thành bỗng nhiên chuyển ra một tin tức. Nói là thần vương điện hạ sớm tại phía trước liền đã là bí mật hồi kinh, thậm chí ngụy trang thành thần vương điện hạ bộ dáng ở trong thành bốn phía hoạt động, mà hiện giờ ta chiều trước sau hai vị quân chủ băng hà, phía trước ngũ hoàng thúc đám người từng lập quy củ, nếu thần vương điện hạ có thể ở trong vòng 10 ngày gấp trở về, như vậy liền ủng lập điện hạ vì tân quốc quân, nếu như bằng không tắc từ mặt khác hoàng tử kế vị, mà hôm nay đúng là quy định kỳ hạn cuối cùng một ngày. Cho nên vương kiệm nói, nói đảo cũng bình tĩnh, nhưng nói tới đây, vẫn là không cấm hơi hơi dừng một chút, nhưng lúc này, không đợi hắn nói thêm nữa, ân phượng chạm liền đã là minh bạch hắn y tứ, nhưng lại chỉ là, may vừa động, chuyển mắt nhìn mắt chung quanh mọi người, cuối cùng mới lại đem ánh mắt trở xuống đến vương kiệm trên người, cho nên nói, vương đại nhân ý tứ là, bổn vương là già, ách vi thần không phải ý tứ này. Bất quá, nếu điện hạ có thể chứng thực, kia liền không thể tốt hơn, như thế nào chứng thực, ân phượng trạm không chút nghĩ ngợi hỏi lại. Nghe vậy, vương kiệm thậm chí chung quanh hoàng tộc cùng với các đại thần lại là, không cấm sừng sốt rốt cuộc, phía trước đại. Gia tuy rằng kế hoạch thực hào, nhưng lại là đã quên tưởng hào như thế nào chứng minh ân phượng trạm thân phận, cho nên trước mắt trong lúc nhất thời, nhưng thật ra không biết như thế nào cho phải. Hơn nữa giống nhau thô lỗ biện pháp cũng không dùng tốt, nếu không biết ân phượng chạm nói như thế nào cũng là hoàng tử vương gia, này nếu là giả, cũng liền thôi, nhưng nếu nếu là thật sự, mặc dù là ngu hoàng thúc trở hoàng tộc người trong, cũng không hảo giải thích đi, cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không biết như thế nào cho phải, mà đúng lúc này, lại chỉ nghe một đạo tiếng hử lạnh bỗng nhiên từ đám người sau chuyển tới, tức khắc mọi người quay đầu theo thanh âm vừa thấy. Thế nhưng phát hiện người tới lại là Trương Quý Phi, hiện giờ đoạn Thái Hậu mưu nghịch bức vua thoái vị rơi xuống không rõ, toàn bộ hậu cung, liền chỉ có Trương Quý Phi địa vị tối cao, mà lúc này, chỉ thấy Trương Quý Phi biểu tình nghiêm túc mang theo một chúng. Cung nhân đã đi tới, tuy rằng chỉ là một thân tố sắc cung trang, trên mặt đạm thi phấn trang, nhưng lại như cũ có vẻ hết sức quý khí bức người, mà theo sau. Bất quá trước mắt công phu, trương quý phi liền đã là đi tới mọi người trước mặt, ngày xưa một đôi ôn hòa mắt, lúc này lại càng thêm đông lạnh, sau đó nhất nhất xem qua ở đây mọi người, tiếp theo môi đỏ một nhấp hừ, thần vương điện hạ xa phó Nam Cương, phong trần mệt mỏi, vì ta đông lăng bồn ba lao khổ, mà nay ngày thần, vương trở về, nghe không được một câu lời hay cũng liền thôi, ngược lại không đợi thần vương hồi phủ, liền bị kéo đến nơi này tới thậm chí như là thông đồng hảo dường như nói thần vương là giả các vị đại nhân, các ngươi hảo hảo ngẫm lại, các ngươi làm như vậy không làm thất vọng lương tâm sao? Trương quý phi vẫn luôn là ôn nhu mà hiền hòa. Mặc dù năm đó cùng đoạn Thái hậu tranh đấu gay gắt ngươi chết ta sống, nhưng cũng không ai thấy nàng phát cái gì hỏa khí. Cho nên trước mắt nhìn Trương quý phi biểu tình đông lạnh, lời nói sắc bén, mọi người không khỏi ngẩn ra. Nhưng theo sau lại cũng cảm thấy trương quý phi nói đích xác thật có vài phần đạo lý, rốt cuộc, không nói đến trước mắt ân phượng chạm là thật là giả, nhưng lúc trước ân phượng chạm ly kinh đi xứ Nam Cương, bản thân chính là ân phượng hàn âm mưu, cho nên này dọc theo đường đi nguy hiểm, không cần phải nói, tự nhiên vất vả dị thường, cho nên muốn đến nơi đây, nguyên bản bởi vì lời, đồn mà có chút dao động chúng thần, không cấm cũng có chút ái náy lên xem mắt thấy tình thế có chút chuyển biến tốt đẹp, vừa mới đã là hành quân lặng lẽ chưa ngự xử, lại vào lúc này cười lạnh một chút, sau đó nghiêm trang nói Thái phi nương nương lời này sai rồi, thần chờ hôm nay như thế đều không phải là nhằm vào thần vương điện hạ, chỉ là hiện giờ thế cục hỗn loạn, cho nên vì đại cục không thể không như thế. Hơn nữa đối với bên ngoài lý do thoái thác, nói vậy Thái phi. Nương nương cũng nhiều ít nghe xong một ít, cho nên vì bình ổn lời đồn đãi, vi thần cảm thấy cần thiết đem sự tình tra cái rõ ràng, lấy nhìn thẳng vào nghe. Hừ, kia chiếu Trương đại nhân ý tứ, Trương đại nhân muốn như thế nào lấy nhìn thẳng vào nghe. Chẳng lẽ, ngươi phải làm mọi người mặt nhi, thẩm vấn thần vương không thành. Ách này Trương Quý phi đem Trương Ngự sử đổ đến nói không ra lời, mà lúc này, một bên vương kiệm lại là không cấm nhìn Trương Quý phi liếc mắt Một cái, sau đó hoãn thanh nói, Thái Phi nương nương chớ nên tức giận, bất quá hiện giờ sự tình đã là như thế, không biết Thái Phi nương nương nhưng có cái gì tốt biện pháp, Vương Kiệm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nói chuyện đồng thời, một đôi mắt lại trước sau nhìn Trương Quý Phi, mà lúc này vừa nghe lời này, Trương Quý Phi ngay sau đó cũng nhìn Vương Kiệm liếc mắt một cái, tiếp theo như có như không phiết hạ sắc trời, biện pháp, biện pháp gì, những việc này bổn cung như thế nào biết, bổn cung hôm nay như thế, cũng là thật sự không quen nhìn các ngươi những người này như thế đối đãi thần vương, Trương Quý Vi thanh âm lanh canh hữu lực, nhưng nói tới đây, lại là một đốn, theo sau chuyện vừa truyền, bất quá lời tuy như thế, nhưng gần nhất bên ngoài đồn đại vớ vẩn, bổn cung nhưng thật ra cũng nghe nói không ít, cho nên đối với vừa mới Trương đại nhân chi ngôn, bổn cung kỳ thật cũng nhiều ít có thể lý giải, cho nên dựa vào bổn cung xem, muốn nói là biện pháp cũng không thể nói là không có Nga, Thái Phi nương nương có gì biện pháp, rất đơn giản, phía trước bổn cung nghe nói, các ngươi không phải đem Tần Vương cấp bí mật qua nhập Thiên Lao sao, kia phía trước có người nói, Thần Vương ngụy Trang thành Tần Vương đi trước hồi kinh, như vậy hiện giờ chỉ cần đem bị nhốt ở Thiên Lao Trung Tần Vương mang lại đây, đến lúc đó đại gia vừa thấy, không phải đều rõ ràng sao, Trương Quý Phi đề nghị, đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp, Rốt cuộc phía trước hoài nghi Tần Vương, nhưng bởi vì thần Vương không có hồi kinh, cũng không hảo đi trước điều tra, mà hiện giờ thần Vương ân phượng chạm đã trở lại, như vậy lúc này đem Tần Vương ân phượng liên đi tìm tới, tiếp theo hai bên vừa thấy, liền hẳn là có thể thấy được thật giả, cho nên, lúc này vừa nghe Trương Quý Phi nói như thế, mọi người không cấm nghị luận lên, ngay sau đó vẫn luôn không nói chuyện ngũ Hoàng Thúc Ân Diễm Hằng lúc này liền mím. Môi, sau đó dương giọng nói, hảo, một khi đã như vậy, vậy đem tần vương mang lại đây đi, ngũ hoàng thúc thanh lạc, ngay sau đó một bên thị vệ lập tức theo tiếng, tiếp theo liền dẫn người bước nhanh thẳng đến thiên lao, theo sau bất quá bao lâu, chỉ thấy kia thị vệ bay nhanh chạy trở về, sau đó quỳ một gối ở ngũ hoàng thúc trước mặt, khởi bẩm vương ra, tần vương điện hạ đến, thanh lạc, ngũ hoàng thúc khoát tay, kia thị vệ ngay sau đó thối lui đến một bên. Mà lúc này, liền, chỉ thấy một đạo cao gầy thân ảnh, đi nhanh từ cửa cung đi ra ngoài tiến vào, người tới một thân màu lam cẩm y, đón gió ngọc thụ, tuần tú ngu quan đúng là tần vương ân phượng liên, dung mạo không thể nghi ngờ, thân hình không tồi, nhưng giờ này khắc này, không biết vì cái gì, đại gia trực giác trước mắt tần vương ân phượng liên có chút cổ quái cho nên, thấy vậy tình hình, một bên trương ngự sử không cấm cười lạnh một chút sau đó nói tần vương điện hạ từ trước đến nay sang sảng tùy ý hôm nay như thế nào như thế trầm mặc ít lời lên trương ngựa sử thanh âm không lớn nhưng lại nháy mắt nhắc nhở ở đây mọi người mà thẳng đến lúc này đại gia mới đột nhiên bừng tỉnh đúng vậy trách không được cảm thấy như vậy kỳ quái nguyên lai là bởi vì tần vương không cười toàn bộ đông lăng người đều biết tần vương ân phượng liên từ trước đến nay là đông lăng ân thị hoàng tộc trung dị loại Xuất thân hoàng gia, lại hướng tới giang hồ, một thân hào, khí, thiếu chút hoàng gia uy nghi, nhiều chút hiệp nghĩa sang sảng, hơn nữa, khóe miệng càng là thường xuyên lộ ra ý cười, nhất phái thanh nhản tiêu sái, cho nên mặc kệ là ở hoàng tộc vẫn là ở dân gian, nhân duyên từ trước đến nay không tồi, nhưng lúc này giờ phút này, trước mắt tần vương ân phượng liên, lại là vẻ mặt âm trầm. Ánh mắt sắc bén, bởi vậy căn bản là cùng ngày xưa Tần Vương một trời một vực, thậm chí có thể nói, nếu không phải bởi vì hắn dung mạo cùng Tần Vương, giống nhau như đúc, chỉ bằng vào kia lạnh lùng bộ dáng, nhưng thật ra cùng thần Vương ân phượng chạm, càng vì giống nhau một ít, cho nên muốn đến nơi đây, ở đây mọi người, tức khắc đáy lòng nổi lên hồ nghi, ngay sau đó không cấm sôi nổi đem ánh mắt rừng ở Tần Vương ân phượng liên trên người. Đáy mắt lộ ra nói không nên lời nghi ngờ cùng xem kỹ, trong lúc nhất thời, tần vương ân phượng liên thành mọi người chú mục tiêu điểm, mà đối mặt mọi người tầm mắt, ân phượng liên lại là, sắc mặt càng thêm không vui, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía vừa mới nói chuyện trương ngự sử, trương ngự xử, ngươi vừa mới nói những lời này đó là có ý tứ gì, không có gì ý tứ, chỉ là cảm thấy điện hạ hôm nay có chút cổ quái thôi, cổ quái, nơi nào cổ quái. Liền bởi vì ta không cười, ân phượng liên không chút nghĩ ngợi trở về chương ngự sử một câu, sau đó tiến lên một bước, đi vào chương ngự sử trước mặt, tiếp theo trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt. Chương ngự xử nói ta cười vẫn là không cười là chuyện của ta nhi, chương ngự sử không chê quản có chút quá rộng sao, hơn nữa, nếu dựa vào ta xem, cùng với nói ta, chi bằng nói hôm nay chương ngự xử, nhưng thật ra khác thường thực a, vi thần vi thần cái gì. Ta nhớ rõ Trương Ngự Sử từ trước đến nay ở trong chiều trung lập bảo thủ, mở miệng cẩn thận, nhưng hôm nay như thế nào ngoài ý muốn chẳng những nói nhiều, hơn nữa nói chuyện bé nhọn đang nghi lên đâu, liễm mắt nhìn. Trước mắt Trương Ngự Sử, ân phượng liên sắc mặt lạnh lùng, mà vừa nghe lời này, Trương Ngự Sử tức khắc sắc mặt cứng đờ, nhưng theo sau còn không đợi hắn nói cái gì, lại chỉ thấy ân phượng liên thân hình vừa chuyển. Sau đó thẳng ngồi vào một bên chỉ có một cái không vị tử thượng thấy vậy tình hình, mọi người không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau liền chỉ thấy ân phượng liên ngồi xuống sau, càng là nhiên nhách lên chân, đồng thời hai tay hoàng ngực mắt lé nhìn về phía chương ngự. sự mà lúc này lại xem, chỉ thấy tần vương ân phượng liên trên mặt đã là đã không có vừa mới lạnh lùng, có chỉ là mặt mày như vậy nhàn tản mà thản nhiên cười nhạt. Chẳng qua lúc này lại lộ ra một mặt nói không nên lời chào phúng đây, mới là ân phượng liên, chân chính trong trí chí nhờ cái kia tiêu sái mà nhàn nhã tần vương ân phượng liên, cho nên lúc này vừa thấy hắn như thế, vừa mới còn có chút nghi ngờ người, đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó đã là hiểu rõ đối phương thân phận, không tồi, trước mắt cái này chính là tần vương ân phượng liên, bởi vì chỉ có ân phượng liên mới có thể như thế làm càn. Như thế tùy tính, mặc dù là làm trò cả triều văn võ, hoàng tộc trưởng bối mặt nhi, cũng dám như thế thẳng nhiên không kềm chế được, mọi người nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này, mắt lé nhìn sắc mặt nháy mắt trở nên khiếp sợ không thôi chương ngự xử, ân phượng liên lại là không cấm lại lần nữa khẽ động một chút khóe môi, như thế nào trương ngự xử, ngươi còn có cái, gì tưởng cùng ta nói sao, vẫn là nói. Ngươi muốn tự mình nhìn xem ta đến tột cùng có phải hay không ân phượng liên, ách cái này như thế nào? Không dám, không dám ta thế ngươi a. Nói, ân phượng liên giơ tay nhéo nhéo chính mình mặt, sau đó lại là kéo kéo, tiếp theo thậm chí kéo ra cổ áo lộ ra cổ, xem a. Trương Ngự sử, ngươi nhưng thật ra lại đây xem a, như thế nào? Bất qua tới có phải hay không? Hảo, người tới, đem Trương Ngự sử cho bổn vương mang lại đây, làm cho. Trương ngựa sử hảo hảo xem xem, nhìn xem bổn vương đến tột cùng là thật sự vẫn là giả, ân phượng liên lời tuy nói tùy tính, nhưng nghe vậy, bên cạnh một bọn thị vệ cũng không dám qua loa, ngay sau đó sôi nổi tiếng lên liền muốn đem Trương ngựa sử mang lại đây, thấy vậy tình hình, Trương ngựa sử tức khắc có chút luống cuống, mà mắt thấy tình thế có chút cương, lúc này ngũ hoàng thúc lại là ho nhẹ một tiếng, sau đó nói ai, hảo tần vương, ngươi cũng đừng khó xử Trương ngựa sử. Nói, ngũ hoàng thúc ân diễm hàng duỗi tay ngăn, liền đem đã là tiến lên thị vệ đuổi rồi đi xuống, tiếp theo lúc này ngũ hoàng thúc mới hay còn tiến lên vài bước, sau đó nhìn ân phượng liên nói, bất quá tần vương ngươi cũng đúng vậy, một khi đã như vậy, vừa mới vì sao dọn khởi gương mặt, bằng không đại gia có thể nào hiểu lầm, xác định ân phượng liên là thật sự, ngũ hoàng thúc tâm tình cũng hỏa hoãn không ít, nhưng lúc này vừa nghe lời này, ân phượng liên lại là biểu tình. Dùng mình, sau đó dương mắt nhìn về phía ngũ Hoàng Thúc ân diễm hằng, ngũ Hoàng Thúc, lời này giống như nói không đúng đi, hiểu lầm, hiểu lầm cái gì, ách được rồi ngũ Hoàng Thúc, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng là ngũ Hoàng Thúc ngươi cũng không nghĩ, ta lúc trước hấp tấp chạy về kinh thành, giúp đỡ bình ổn đoạn Thái hậu đám người, tiếp theo lại là An Quốc quận chúa mất tích, ta lại giúp đỡ tìm người, này liên tiếp xuống dưới, ta ân phượng liên không nói có công lao. Cũng coi như là có khổ lao đi, nhưng kết quả đâu, kết quả lại là như thế nào, hiện giờ an quốc quận chúa như cũ rơi xuống không rõ, kinh thành dung chuyển bất an, kết quả ta cái này sốt ruột xuống dốc đến hảo, ngược lại là liền làm ta nói một câu cơ hội đều không cho ta, liền đem ta quan vào thiên lao, như vậy xin hỏi ngũ hoàng thúc, ngươi là hoàng tộc trưởng bối, ta đây hỏi ngươi, ta ân phượng liên đến tột cùng phạm vào cái kia vương pháp, các ngươi dựa vào cái gì muốn đem. Ta quan nhập thiên lao, hơn nữa, ta ân phượng liên tuy rằng không hiếm lạ, nhưng trung quy là đông lăng hoàng tộc vương gia, như vậy các ngươi ai quyền lợi lớn như vậy, dám liền như vậy đem ta quan nhập thiên lao, nói cho các ngươi, liền tính năm đó lão gia tử trên đời thời điểm, cũng không như vậy đối đái ta, nhưng các ngươi dựa vào cái gì, mà hiện giờ các ngươi lại đem ta mang lại đây, như vậy ngũ hoàng thúc ngươi nói, nếu ngươi là ta, ngươi tâm tình có thể hảo sao, còn. Có thể cười ra tới sao, tần vương ân phượng liên từ trước đến nay làm việc không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại không đại biểu hắn không có tính tình, mà lúc này, bị ân phượng liên liên tiếp như thế ép hỏi, mặc dù là ngũ hoàng thúc, cũng tức khắc có chút á khẩu không trả lời được lên, mà lúc này nhìn ngũ hoàng thúc không nói lời nào, ân phượng liên ngay sau đó hử lạnh một tiếng, tiếp theo hai tròng mắt một trọn, thẳng nhất nhất nhìn mắt ở đây mọi người, cuối cùng lại là đem ánh. Mắt dừng ở ánh mặt né tránh chương ngự sử trên người, còn có, nếu ngu hoàng thúc muốn nói bên ngoài lời đồn gì đó, ta cũng nghe nói, nhưng liền tính là như vậy lại như thế nào, chẳng lẽ đơn giản là bên ngoài một ít phố phường lời đồn, các người liền tin là thật sao, kia nếu là cái dạng này lời nói, vậy ở phía trước hai ngày, ta cũng ở bên ngoài nghe được một cái tin tức, nói là đương triều chương ngự sử tư thông địch quốc, ý đồ mưu phản. Như vậy xin hỏi ngũ Hoàng Thúc, có, phải hay không hiện tại muốn kê biên tài sản trương ngự sự phủ đệ, nhìn xem bên ngoài lời đồn có phải hay không thật sự đâu, ân phượng liên rất ít tham dự triều đình cục diện chính trị, nhưng nhưng tuyệt không phải hoàn toàn không biết gì cả người, mà lúc này, vừa nghe lời này, trương ngự sự tức khắc sắc mặt như tờ giấy, tiếp theo không chút nghĩ ngợi liền kêu lên, tần vương điện hạ, ngài thả không thể vọng ngôn loạn ngữ. Vi thần cả đời vì ta đông lăng cúc cung tận tụy, cũng không từng làm ra vi phạm thành y việc, con thỉnh tần vương điện hạ không cần ngậm máu phun người vu hãm vi thần, ngậm máu phun người, vu hãm. ta khi nào vu hãm ngươi, nếu chỉ cần là bởi vì vừa mới nói mấy câu, kia hảo a, liền ở vừa rồi, chương ngự xử ngươi làm trò mọi người mặt nhi, trong tối ngoài sáng nói ta ân phượng liên là giả, như vậy xin hỏi chuyện này lại nên như thế nào tính, nói. Ân Phượng Liên hãy con từ vị trí thượng đứng lên, sau đó lại lần nữa đi tới, trương ngự sử trước mặt, trương ngự sử vừa mới ngươi lời nói đại gia nhưng đều là nghe đâu, cho nên ngươi nói đi, chuyện này như thế nào tính? Hơn nữa ta còn muốn nhắc nhở ngươi, ta Ân Phượng Liên chính là đương triều vương gia, ngươi vu khống, vu hãm đương triều hoàng thân, coi rẻ hoàng tộc như vậy, xin hỏi này lại muốn xử trí như thế nào? Ta ha ha, như thế nào? Không biết sao, không biết nói, ta đây không, kia bổn vương nói cho ngươi, người tới, trương ngự xử. Trước mặt mọi người coi rẻ hoàng tộc, coi là đại bất kính, kéo đi xuống trọng trách ba mươi đại bản, ân phượng liên là người tốt, nhưng lại tuyệt không phải mặc cho người khác nắn bóp người hiền lành. Mà lúc này, vừa nghe lời này, ở đây bọn thị vệ không khỏi sửng sốt, thấy vậy tình hình, ân phượng liên nháy mắt sắc mặt dùng mình. Tiếp theo dương giọng quát còn đứng làm cái gì, chẳng lẽ bổn vương nói, các ngươi cũng không nghe sao, nơi này là Hoàng Cung, ân phượng liên là hoàng tộc, hơn nữa hiện giờ tân quân chủ chưa xác lập, cho nên ở cái này mấu chốt nhi thượng, ân phượng liên nói chuyện tự nhiên cũng là có trọng lượng, cho nên nghe vậy, hơn nữa mắt thấy ngu hoàng thúc ân diễm hằng cũng không hề răng, ngay sau đó bọn thị vệ liền cũng không dám lại do dự, bước nhanh tiến lên. Sau đó liền đem Trương Ngự Sử kéo đi xuống lúc này, Trương Ngự Sử choáng váng, ở đây mọi người cũng choáng váng, mà chờ theo sau Trương Ngự Sử phục hồi tinh thần lại. Còn không đợi hắn nói chuyện, Ân Phượng Liên liền tùy tay không biết từ nơi nào xả quá một cái túi tiền, sau đó duỗi tay vận khí một ném, liền trực tiếp lấp kín Trương Ngự Sử miệng, Ân Phượng Liên xuất hiện, làm trong sân tình thế đã xảy ra nghịch chuyển, mà theo Trương Ngự Sử bị trọng phạt. Ở đây mọi người không thể không một lần nữa xem kỹ về Ân Phượng Trạm, là thật là giả vấn đề, rốt cuộc ban đầu thời điểm đại gia chỉ là hoài nghi, cuối cùng vì đại cục mới không thể không nghĩ ra biện pháp này, nhưng hôm nay tuy rằng chứng minh rồi Tần Vương là thật sự, nhưng đồng thời cũng bởi vì chọc giận Tần Vương mà ăn tới rồi đau khổ, nhưng Tần Vương tuy rằng là vương gia, nhưng trung quy tính tình hiền hòa, hơn nữa không tham chính, nhưng lúc sau Thần Vương lại bất đồng Thần vương chẳng những thế lực khổng lồ, hơn nữa làm việc quyết đoán lưu loát, này nếu là lại nghĩ sai rồi, chọc giận thần vương, như vậy hậu, quả nhưng tuyệt không phải chỉ cần ba mươi bản tử là có thể giải quyết, hơn nữa, hiện giờ thần vương là tân quân chủ nhất khả năng người thừa kế, cứ như vậy, nếu chọc hắn cho nên, tưởng tượng đến nơi đây, ở đây mọi người không cấm có chút sợ hãi, thậm chí là Ngũ hoàng thúc ân diễm hằng, cũng không cấm ở trong lòng ước lượng. Rốt cuộc, tuy rằng hắn là hoàng tộc trưởng bối, chọc thần vương, cũng không sợ bị thu thập, nhưng chỉ cần là giống vừa mới tần vương như vậy nói mấy, câu, hắn cũng cái này làm trưởng bối cũng chịu không nổi a. nhưng trước mắt như vậy cương, cũng không phải biện pháp, cho nên cuối cùng ngu hoàng thúc là nghĩ rồi lại nghĩ, ước lượng lại ước lượng, cuối cùng không cấm mím môi nói, ách hiện tại nếu đã là chứng minh rồi tần vương đều không phải là giả mạo. Như vậy sự tình kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, ngũ hoàng thúc ân diễm hằng vẫn là thực xem trọng ân phượng trạm, cho nên, trước mắt bên này đã là chứng minh tần vương ân. Phượng liên là thật sự, ngũ hoàng thúc liền cảm thấy, cũng không có lại truy tra đi xuống tận yếu, rốt cuộc, ở ngũ hoàng thúc xem ra, ở thuận thừa đế một chúng hoàng tử chung, xác thật liền thuộc ân phượng trạm năng lực xuất chúng nhất, thậm chí xa so phía trước thái tử ân phượng hàn, càng có đế vương tư thế cùng năng lực. Bởi vậy, hiện giờ nếu ở đây mọi người đã là bởi vì tình thế, mà phục mềm, như vậy vì đông lăng tương lai, làm ân phượng trạng kế thừa đại thống, cũng là tốt. Nhất chi tuyển, cho nên, đang nói lời này thời điểm, ngũ hoàng thúc tuy rằng mặt ngoài giống như thuận đại gia ý tứ, nhưng trên thực tế chính mình cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ngũ hoàng thúc thậm chí là ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, liền ở bên này ngũ hoàng thúc nói còn chưa nói xong. Lại chỉ nghe người ta đàn trung bỗng nhiên lại lần nữa chuyển đến nói chuyện thanh, ngu hoàng thúc, vi thần có chuyện muốn nói, thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực. Nghe vậy, mọi người không cấm sừng sốt, rốt cuộc, trương ngự xử vừa mới mới bị kéo đi xuống đánh, mà ở cái này mấu chốt nhi thượng, thế nhưng còn có người dám đứng ra cho nên trong lúc nhất thời, mọi người không cấm tò mò, cái này to gan lớn mật người, đến tột cùng là ai, ngay sau đó quay đầu, lúc này mới phát hiện. Lúc này đứng ra người, thế nhưng là Trấn Quốc tướng quân mặc nguyên thành, Đông Lăng Quốc có tam đại võ tướng thế gia phụ quốc công đoạn gia tể quốc công, khâu ra, một cái khác chính là Trấn Quốc tướng quân phủ mặc ra, mà hiện giờ đoạn ra bởi vì phía trước đoạn Thái Hậu cùng nhiếp văn hạo, cấu kết tạo phản một chuyện, đoạn ra đã là sụp đổ, cho nên dư lại liền chỉ còn lại có tể quốc công khâu, ra cùng Trấn Quốc tướng quân phủ mặc, ra. Cho nên, trước mắt nhìn đứng ra người là mặc lão tướng quân, ở đây mọi người đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó liền không cấm sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên mà đúng lúc này, ngũ hoàng thúc ân diễm, hằng cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn mặc nguyên thành nói không biết lão tướng quân có gì nói, hồi bẩm vương ra, lão thần chỉ là tưởng nói, hiện giờ tuy rằng tần vương điện hạ xác định không có lầm, nhưng dù vậy cũng không thể bảo đảm thần vương điện hạ cũng giống nhau đi. Mặc nguyên thành vẻ mặt nghiêm túc nói, đã là lây dính nếp nhăn trên mặt, càng là lộ ra một mặt nói không nên lời chấp nhất, cho nên thấy vậy tình hình, ngu hoàng thúc không cấm có chút khó xử. Như hạ mi, đã có thể vào lúc này, còn không đợi ngu hoàng thúc nói chuyện, chỉ thấy một bên tần vương ân phượng liên nhưng không khỏi ánh mắt vừa chuyển, đồng thời dương giọng nói, lão tướng quân, ngươi lời này là có ý tứ gì a? cộng lại. Hôm nay ngươi thị phi muốn cho tứ hoàng huynh mặt mũi mất hết có phải hay không a? tần vương điện hạ lời này sai rồi, lão thần tuyệt phi ý này, chỉ là chỉ là cái gì a? mặc nguyên thành gợn sóng bất kinh, đã có thể vào lúc này, vẫn, luôn đứng ở trong đám người nghẹn cháy cung vương ân phượng hiên, lại là một cái bước xa vọt ra, họ mặc, ngươi đừng ở chỗ này cậy già lên mặt, còn nói như vậy nghiêm túc, sự tình hiện giờ đều đã bãi tại nơi này, như thế nào? Ngươi thị phi muốn đem ta tứ ca đạp lên trên mặt đất, sau đó lột hắn ra, nhìn xem là thật là giả không thành. Kỳ thật đối với hôm nay chuyện này, Ân Phượng Hiên vốn dị liền rất là sinh khí. Rốt cuộc lớn như vậy trận trượng, mục đích chính là nhằm vào Ân Phượng Trạm. Ân Phượng Hiên không trước hết phát hỏa đã là rất lớn nhẫn nại, nhưng hôm nay thu thập một cái trương ngựa xử, trước mắt thế nhưng còn có người đứng ra quấy rối, Ân Phượng Hiên tự nhiên không thể thiện bãi cam hưu. Mà ân phượng hiên chơi khởi tính tình tới, nhưng không giống tần vương ân phượng liên như vậy, còn có thể nghe ngươi nói chuyện. Cho nên chờ lời này rơi xuống, ân phượng hiên ngay sau đó đôi mắt chừng, sau đó chỉ vào ở đây một chúng văn võ đại thần. Mắng còn có các ngươi, ngày thường có việc nhi thời điểm, không thấy các ngươi có bao nhiêu đại năng lực, hiện giờ nhưng thật ra một đám hợp nhau tới ép hỏi tứ ca, các ngươi an đến cái gì đều là cái gì tâm. Ta hiện tại đều hoài nghi, phía trước trong thành những cái đó lời đồn đãi, có phải hay không chính là các ngươi trong đó người nào đó thả ra đi, đứng ở mọi người trước mặt, ân phượng hiên khí chửi ẩm lên, mà vốn dĩ mặc không lên tiếng mọi người, vừa nghe lời này, tức, khắc cũng phát hỏa, ngay sau đó cũng sôi nổi phản bác nói, cùng vương điện hạ, ngươi lời này có ý tứ gì, chính là, lời này cũng không thể nói bậy, vì thần sao có thể hám hại thần vương. Cùng vương điện hạ có thể nào như thế ăn nói bừa bãi, một đám đại thần bị ân phượng hiên khí thổi dâu trừng mắt, mà ân phượng hiên cũng không phải dễ chọc, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi liền lại đưa bọn họ mắng trở về, cứ như vậy nhị đi, bất quá một lát công phu, chung quanh tức, khắc loạn thành một đoàn, mà lúc này, mắt thấy ngươi một lời ta một ngữ, một đám làm cho đỏ mắt cổ thô, liền kém động thủ đánh nhau rồi, ngu hoàng thúc tức khắc khí cái mũi đều phải hoài. Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp giống to ra tiếng được rồi, đều cho bổn vương đem miệng nhắm lại, ngu hoàng thúc bị chọc tức không được, thanh lạc, ngay sau đó lệ mắt đảo qua mọi người, mà lúc này, một đôi thượng ngu hoàng thúc mắt, ở đây mọi người, lúc này mới sôi nổi nhắm lại, miệng, không hề nói thêm cái gì, mà mắt thấy chung quanh rốt cuộc an tĩnh, ngu hoàng thúc lúc này mới sắc mặt trầm xuống, đồng thời không vui nói, xảo cái gì xảo. Các ngươi đương nơi này là địa phương nào, chính là ngũ hoàng thúc ngươi cũng cho bổn vương câm miệng, vốn là bị chọc tức không được, mà lúc này ân phượng hiên còn tưởng nói chuyện, nhưng theo sau liền bị ngũ hoàng thúc một giọng nói giống lên trở về, mà thanh lạc, ngũ hoàng thúc dương mắt nhìn chung quanh, mọi người, nhưng lại hảo sau một lúc lâu không hé răng kỳ thật giờ này khắc này, ngũ hoàng thúc trong lòng cũng dối rắm, bởi vì phía trước hắn đã là tính toán hảo nếu thần vương ân phượng liên đã chứng thực không phải giả trang kia cũng liền không cần ở truy cứu thần vương mặc dù là lão tướng quân mặc nguyên thành đứng ra ngưu hoàng thúc cũng nghĩ lúc sau hảo sinh thuyết phục rốt cuộc nếu sự tình làm được quá phận nói xác thật đối thần vương có chút vô pháp công đạo nhưng hôm nay bị ân phượng hiên tiểu tử này một làm ẩm ý lời này hắn liền nói không ra khẩu nhưng ngưu hoàng thúc lại không nghĩ làm thần vương quá mức nan khăm cho nên trong lúc nhất thời. Trong lòng nhưng thật ra không biết muốn như thế nào cho phải, ngũ hoàng thúc rất là khó xử, ngay sau đó không cấm ở trong lòng mắng to ân phượng hiên tiểu tử này quấy rối. mà đúng lúc này, liền ở ngũ hoàng thúc rồi dám muốn như thế nào đánh vỡ cái này, cục diện bế tắc thời điểm, chỉ nghe. Một đạo nhẹ nhàng chậm chạp nói chuyện thanh, lại là bỗng nhiên chuyển tới ngũ hoàng thúc, có không nghe phượng tường một lời, thanh âm kia ôn hòa mà lại có lễ nghe vậy, ngũ hoàng thúc ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy người nói chuyện. đúng là thụy vương ân phượng tường nguyên lai là thụy vương a hảo. có chuyện gì nhi? ngươi nói đi. ngũ hoàng thúc kỳ thật phượng tường cảm thấy, hiện giờ chuyện này kỳ thật cũng dễ làm. nếu vừa mới ngũ hoàng đệ đã đều xác thật, như vậy, khiến cho tứ hoàng đệ cũng xác định không dưới không phải được. rốt cuộc này cũng không tính cái gì đại sự nhi, cứ như vậy, cũng có thể tiêu trừ đại gia băng khoăn. Tỉnh lúc sau lại có người lấy này nói ra nói vào, chẳng phải là càng tốt, ân phượng tường nói có vài phần đạo lý, có thể nghe ngôn, một bên ân phượng hiên tức khắc lại tạc mau, uy, ân phượng tường ngươi được rồi, làm ngươi câm miệng có nghe hay không, ngũ hoàng thúc thực sự bị ân phượng hiên khí không nhẹ, nguyên bản còn muốn giúp đỡ ân phượng chạm, nhưng hôm nay lại đã là không lời nào để nói, cho nên chớ bên này tiếng nói vừa dứt. Ngu hoàng thúc ân diễm hằng ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía ân phượng tường, sau đó gật gật đầu thụy vương lời này có lý, một khi đã như vậy, vậy làm thần vương xác định một chút đi, nói, ngu hoàng thúc chuyển mắt nhìn về phía đứng ở mọi người trước mặt, lại là trước sau không nói gì ân phượng chạm, tiếp theo mọi người cũng tùy theo nhìn qua. Đi trong lúc nhất thời, ân phượng chạm lại lần nữa thành mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng đối mặt mọi người chờ đợi cùng nhìn chăm chú. Ân phượng chạm lại trước sau mặt âm trầm, mặc không lên tiếng tức khắc, to như vậy trên quảng trường, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, mà mắt thấy ân phượng chạm không nói lời nào, ngu hoàng thúc không cấm nhíu hạ mi, thần vương, ngươi đây là ý gì, không có gì ý tứ, chỉ là bổn vương cảm thấy không cần phải, không cần thiết, ai ta nói, ngươi đứa nhỏ này, hiện giờ không phải có hay không tất yếu chuyện này. Vừa mới thụy vương không phải nói sao, chỉ là chứng minh một chút, lúc sau thì tốt rồi, đối với ân phượng trạm kia đông lạnh mặt, ngũ hoàng thúc cũng coi như là tận tình khuyên bảo, nhưng theo sau nhìn ân phượng trạm vẫn là văn phong bất động, ngũ hoàng thúc tức khắc nhân lại mi, sau đó ánh mắt vừa chuyển, ý bảo một chút bên cạnh thị vệ, ngay sau đó liền chỉ thấy hai cái thị vệ lập tức tiến lên thấy vậy. Tình hình, một bên tần vương ân phượng liên mày vừa động. Tiếp theo thân hình chợt lóe chắn ân phượng trạm, trước người ân phượng liên rõ ràng bày ra che chở ân phượng trạm chi ý, mà này không khỏi làm ngũ hoàng thúc biểu tình sừng sốt, tần vương, ngươi đây là như thế nào công việc quan trọng nhiên phản kháng không được sao, ngũ hoàng thúc, lời nói không thể nói như vậy, hoàng chất ta bất quá cảm thấy chuyện này đối tứ hoàng huynh không công bằng thôi, ngươi ngũ, hoàng thúc, hoàng chất cũng cảm thấy vừa mới ngũ hoàng đệ nói rất đúng. Rốt cuộc chỉ bằng bên ngoài người vài câu nhàn ngôn toái ngữ, liền như thế bức tứ hoàng đệ đi vào khuôn khổ, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng, đầu tiên là ân phượng hiên, lại là ân phượng liên, hiện giờ liền vân vương ân phượng cẩm đều đứng ra, trong lúc nhất thời, ngũ hoàng thúc tức khắc cả kinh, ngay sau đó không vui nhíu mẩy nhưng dù vậy, ngũ hoàng thúc như cu không có làm người ngạnh, tiến lên, mà cũng bởi vì như vậy, tình thế tức khắc cẩm cự được. Thời gian một phân một giây trôi đi, nào một phương đều không có thoái nhượng ý tứ, nhưng cuối cùng ngũ hoàng thúc vẫn là thiên hướng ân phượng chạm, ngay sau đó không cấm hô khẩu khí đã có thể vào lúc này, chỉ thấy không biết từ chỗ nào lòe ra vài đạo hắc ảnh, tiếp theo nháy mắt hướng về ân phượng chạm đánh tới, trong phút chốc, ở đây mọi người không cấm kinh hãi, ngay sau đó ân phượng liên cái thứ nhất, phản ứng lại đây. Tiếp theo rũi tay một phen rút ra ly chính mình gần nhất thị vệ bên hông bội đào, sau đó liền cùng đối phương đánh lên, mà lúc này, ở đây quan viên cũng bị nảy chợt nếu như tới đánh sâu vào, tức khắc sợ tới mức kinh hãi không thôi, lúc này hoàng cung thị vệ lập tức tiến lên, một phương diện bảo hộ ngũ hoàng thúc đám người, về phương diện khác tắc tiến lên bao vây tiểu trừ bỗng nhiên xuất hiện thích khách, trong lúc nhất thời, kim loan điện trước đao quang, kiếm ảnh. Mà kia mấy cái thích khách hiển nhiên mục đích minh xác, càng là không sợ chết hướng ân phượng chạm trên người chém. Nhưng đối phương rốt cuộc thế đơn lực mỏng, cho nên bất quá một lát công phu, liền đã là bị ân phượng liên cùng ân phượng chạm đám người chém giết hầu như không còn. Sự tình rốt cuộc bình ổn, theo sau ở đây Hoàng Cung Thị Vệ đem vài tên thích khách kéo đi xuống đã, có thể vào lúc này, lại chỉ nghe người ta đàn chung, bỗng nhiên có người hô ai nha. Điện hạ ngươi mặt lúc này tình hình quá loạn, loạn đến không ai biết này một tiếng đến tột cùng là ai kêu, nhưng nghe tiếng, mọi người vẫn là không cấm sôi nổi quay đầu, sau đó không biết vì sao, đều phi thường có ăn ý đồng thời nhìn về phía ân phượng chạm, nhưng liền đang xem đến ân phượng chạm nháy mắt, đại gia lại đều ngây ngẩn cả người, bởi vì ân phượng chạm trên mặt cũng không có như thế nào, thậm chí liền ân phượng chạm chính mình đều như mày, cảm thấy có chút không. Thể hiểu được nhưng vào lúc này, ly ân phượng chạm gần nhất ân phượng liên, lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn nguyên lai like chỉ thấy, ân phượng chạm kia tuân mỹ vô chủ trên mặt, thế nhưng bị cắt qua một lỗ hồng, kia miệng vết thương rất nhỏ, bên trái biên hàm dưới thượng, nếu không nhìn kỹ, căn bản chú ý không đến, nhưng giờ này khắc này, có hay không kia vết cắt, đều là việc nhỏ nhi, mấu chốt sự tình thì tại với, kia nói bị cắt qua khẩu tử, thế nhưng không có đổ máu, ân. Phượng Liên Kiều Di khôn khéo, nháy mắt liền minh bạch lại đây, nhưng theo sau liền ở hắn muốn lập tức nghĩ cách, ngăn trở mọi người tầm mắt thời điểm, lại đã là không còn kịp rồi, thần vương mặt bị hoa bị thương. Đúng vậy, nhưng như thế nào không có huyết đâu thật sự a? nhưng đây là có chuyện gì nhi, ai nha, chẳng lẽ là ra người mặt nạ đi, cái gì, ra người mặt nạ, mọi người cũng phát hiện kỳ quặc, ngay sau đó không cấm sôi nổi nhỏ giọng nghị luận mở ra. Mà lục này, ngu hoàng thúc ân diễm hàng tắc ngơ ngẩn nhìn ân phượng chạm mặt, sau đó càng thêm khó có thể tin mở to hai mắt nhìn thần thần vương ngươi, ngươi đây là có chuyện gì nhi, ngu hoàng thúc khiếp sợ có chút nói không ra lời, mà mắt thấy sự tình bị chọc phá, mặc dù là tần vương ân phượng liên cũng không cấm nhăn chặt mày, đầu tiên là nhìn mắt kinh ngạc trung nghị luận sôi nổi mọi người, sau đó liền quay đầu nhìn về phía ân phượng chạm trong lúc nhất thời, kim loan điện. Trước lại loạn cả lên, mà đợi ngắn ngủi kinh ngạc sau, ngu hoàng thúc ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, tiếp theo nháy mắt sắc mặt trầm xuống bạo giống ra tiếng đều câm mồm. Giờ này khắc này, ngu hoàng thúc ân diễm hằng sắc mặt khó coi đến cực điểm, bạo giống đồng thời, một đôi mắt tắc thẳng tắp nhìn trầm trầm ân phượng chạm, nháy mắt cũng không nháy mắt thần vương, ngươi cho bổn vương giải thích một chút, ngươi mặt đến tột cùng là chuyện như thế nào, vẫn là nói ngươi. Đến tột cùng là ai, vì sao giả mạo thần vương, kỳ thật, nếu không phải bởi vì vừa mới những cái đó hắc y thích khách bỗng nhiên xâm nhập, sau đó trong lúc lơ đãng cắt qua ân phượng chạm mặt, như vậy không có người sẽ phát hiện phương diện này kỳ quặc. Cho nên, cùng với nói ân phượng chạm có vấn đề, chi bằng nói phía trước những cái đó bỗng nhiên xâm nhập thích khách, bản thân càng thêm ý vị sâu xa, nhưng giờ này khắc này, đã là không có người đi quan tâm những cái đó đã. Là bị chém giết hầu như không còn thích khách đến tột cùng là ai, bởi vì mọi người lực chú ý, đều đã là bị trước mắt ân phượng chạm hấp dẫn ở, bởi vì hắn đeo ra người mặt nạ, nhưng một cái hảo hảo người, vì cái gì muốn mang ra người mặt nạ, vẫn là nói, trước mắt cái này thần vương, bản thân chính là giả, mà nếu thật là nói như vậy, như vậy thật sự tần vương lại ở nơi nào, thậm chí phía trước đoạn Thái Hậu cùng nhếp văn hảo mưu phản việc. Có phải hay không cũng là từ thần, vương kế hoạch, trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán tức khắc ở mọi người đầu óc chung sôi nổi xuất hiện, mà mọi người tuy rằng không biết kết quả, nhưng lại đã là bị nguyên bản tín nhiệm ân phượng chạm sinh ra cực đại nghi ngờ, mà lúc này, đối mặt mọi người hoài nghi ánh mắt, cùng với ngũ hoàng thúc ân diễm hàng ánh mắt đốt đốt nhìn chăm chú, ân phượng chạm tắc hơi hơi nhấp môi dưới, ngay sau đó thẳng lui về phía sau một bước thấy vậy tình hình, ngũ hoàng thúc càng thêm. Tức giận lên, ngay sau đó lại lần nữa quát nói, ngươi đến tổt cùng là ai, người tới, đem trên mặt hắn ra người mặt nạ xé xuống tới, ngu hoàng thúc tuy rằng thiên vị ân phượng chạm, nhưng thân là hoàng tộc, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối đông lăng hoàng thất, ân thị giang sơn bất lợi, mà lúc này, vừa nghe lời này, chung quanh thị vệ ngay sau đó cung kính theo tiếng, tiếp theo liền muốn tiến lên đè lại ân phượng chạm mà, mắt thấy một bọn thị vệ hướng ân phượng. Chạm đi đến, từ trước đến nay thản nhiên tùy ý ân phượng liên, cũng không cấm nhíu chặt hai hàng lông mày đáng chết, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, còn có hắn như thế nào còn không trở lại, chẳng lẽ xảy ra chuyện nhi, ân phượng tim sen trung thầm nghĩ, nhưng đối mặt trước mắt thế cục, lại như cũ vô kế khả thi, mà lúc này ân phượng liên khẩn trương, ân phượng chạm tự nhiên cũng so với hắn hảo không đến nào đi. Một đôi sắc bén mắt nhìn quét bốn phía, mà theo sau, liền ở những cái đó thị vệ muốn khinh gần thời điểm, bất đắc dĩ hạ ân phượng chạm nháy mắt cắn chặt răng, sau đó thấp giọng nói đứng lại, không cần các ngươi động thủ thanh lạc ân phượng chạm duỗi tay sờ hướng chính mình cổ, tiếp theo dơ tay một xả, nháy mắt làm trò ở đây mọi người mặt nhi, thoát đi trên mặt da người mặt nạ, to như vậy kim loan điện trước trên quảng trường, lặng ngắt như tờ. Thậm chí liền cuối mùa thu gió nhẹ. Cũng tại đây một khắc yên lặng. Mà giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều dừng ở ân phượng chạm trên mặt không. Hắn không phải ân phượng chạm, mà là một cái xa lạ nam nhân mặt. Hai mươi xuất đầu tuổi tác, ngũ quan rõ ràng, mày rậm mắt to. Mà kia mân khẩn đôi môi, càng là lộ ra một cổ kiến nghị cùng. Với một chút chỉ có thiếu niên mới có tính trẻ con cùng ngạo nghẽ. Hắn là hỏa dung. Ân phượng trạm thủ hạ mưa gió nước lửa tứ đại tử sĩ Trung nhất niên thiếu một vị, chỉ là thân, là một cái tử sĩ, không có người nhận thức hắn, cho nên đại thấy do hắn sau, ngũ hoàng thúc ân diễm hằng ngay sau đó nhíu mày ngươi là ai, thần vương điện hạ cấp dưới, gọi là gì, ngươi không cần thiết biết. Mặc dù đối phương là thân là hoàng tộc trưởng bối ngũ hoàng thúc, nhưng đối với hỏa dung tới nói, hắn chủ nhân chỉ có một, đó chính là ân phượng trạm. Mà đối với những người khác, mặc kệ đối phương địa vị cao thấp, đều cùng hắn không quan hệ, chỉ là hỏa dung nói, lại chọc giận ngũ Hoàng Thúc, ngay sau đó liền chỉ thấy ngũ Hoàng Thúc ân diễm hằng không cấm sắc mặt trầm xuống, hảo, bổn vương là không cần thiết biết ngươi là ai, nhưng bổn vương hỏi ngươi, thần vương ngươi đâu, ở trên đường, không hồi kinh, hôm nay tận đến, hôm nay khi nào, không rõ ràng lắm. Một hỏi một đáp, Hỏa Dung không có nửa phần do dự, có thể nói nói, không thể nói trực tiếp không nói, mà chờ mấy phen đối thoại sau, Ngu Hoàng Thúc không khỏi giận cực, phản cười, sau đó mới lại hỏi, kia bổn vương cuối cùng hỏi ngươi, phía trước đoạn Thái Hậu sự tình, có không cùng thần vương có quan hệ, không rõ ràng lắm, không rõ ràng lắm, ha ha hảo, tự hào, Ngu Hoàng Thúc là thật sinh khí, thanh lạc. Ngay sau đó lui về phía sau một bước, đồng thời dương giọng mệnh lệnh nói, người tới, đêm này giả mạo thần vương người bắt lại, đại thần vương hồi kinh sau, cùng nhau tra hỏi, ngũ hoàng thúc trước mặt mọi người nói tra hỏi. Hiển nhiên là đối ân phượng trạm sinh ra cực đại hoài nghi, mà dứt lời, ngu hoàng thúc cũng không đợi người khác nói cái gì nữa, ngay sau đó thâm hô khẩu khí, đồng thời nói các vị, quốc không thể một ngày vô quân. Lúc trước bổn vương cùng đương chiều vài vị trọng thần định ra ước định, đó chính là nếu như thần vương ở trong vòng 10 ngày không có hồi kinh, tắc lựa chọn người khác kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà hiện giờ, tuy rằng 10 ngày hạn còn có mấy cái canh giờ, nhưng nhân, thần vương bản thân cùng lúc trước đoạn Thái Hậu mưu nghịch một chuyện, nhiều có liên lụy, cho nên tự động hủy bỏ này ngôi vị hoàng đế kế thừa tư cách, tiến tới để cử cái thứ hai kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách thủy vương. Bất quá, tuy rằng Thụy Vương trạch tâm nhân hậu, nhưng thân là vua của một nước, lập trung nguyên các quốc gia chi lâm, ta đông lăng tương lai quốc chủ, cũng không thể là thân có tàn khuyết người, cho nên dựa vào lúc trước định ra quy củ, nếu Thụy Vương có thể từ trên xe lăn đứng lên, như vậy liền đề cử Thụy Vương vì ngôi vị hoàng đế người thừa kế, nếu không thể, tắc theo thứ tự xuống phía dưới, ngũ hoàng thúc ân diễm hằng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, Đơn giản lời nói, không thêm bất luận cái gì che giấu, mà nói tới đây, ngũ hoàng thúc lại là hơi hơi dừng một chút, sau đó chuyển mắt nhìn về phía trong đám người, ngồi ở trên xe lăn Thụy Vương ân phượng tường, cho nên Thụy Vương hiện giờ làm cho mọi người mặt nhi, xin hỏi. Thụy Vương có không từ trên xe lăn đứng lên, ngũ hoàng thúc hỏi tương đương trực tiếp, mà lúc này, nghe ngũ hoàng thúc như thế quả quyết. Ngay sau đó mọi người cũng không cấm sôi nổi quay đầu nhìn về phía ngồi, ở trên xe lăn thủy vương ân phượng tường, ân phượng tường không phải tàn tật, mà là từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, đây là lại đông lăng người đều biết đến sự thật, nhưng nếu hắn ngay cả lên sức lực đều không có, như vậy mặc dù không phải tàn tật, nhưng lại cùng tàn tật có cái, gì khác nhau sao, cho nên trong lúc nhất thời, mọi người trong ánh mắt, tràn ngập tò mò cùng chăm chú nhìn, mà đối mặt mọi người ánh mắt. Ngồi ở trên xe lăn ân phượng tường, lại trước sau bình chân như vậy, ngay sau đó đối với ngũ hoàng thúc ân diễm hàng cùng với mọi người hơi hơi mỉm cười, ngũ hoàng thúc, các vị hoàng tộc trưởng bối, các vị đại nhân, phượng tường nhiều năm qua ru ru trong nhà, không hỏi chiều chính, đối ngôi vị hoàng đế không có chút nào quyền luyến, bất quá, hiện giờ việc đã đến nước này, phượng tường cũng liền cấp ngũ hoàng thúc cùng đại gia một công đạo, ân phượng tường thanh âm ôn hòa nói. Mà vừa nghe lời này, ở đây mọi người không khỏi sừng sốt, ngũ hoàng thúc càng là có chút nhịn không được chớp chớp mắt, sau đó truy vân nói ách nói như vậy, người thật sự có thể đứng lên, ngũ hoàng thúc cũng nên biết đến, phượng tường không phải bản thân đều không phải là thân có tàn khuyết người, nói, ân phượng tường lại là cười, tiếp theo duỗi tay chống đỡ xe lăn tay vịn, sau đó đều không cần phía sau lam phong nâng, liền đã là thẳng đứng lên ân phượng tường đứng lên. Cao gầy thân hình, tuy rằng ở cuối mùa thu trong gió nhẹ lửa hiện nhỏ yếu, nhưng không có một tia bệnh chạm, mà hắn động tác tuy rằng thong thả, nhưng lại thực sự đứng lên, hơn nữa chạm thực ổn, cho nên giờ này khắc này, thấy vậy tình hình, ở đây mọi người không cấm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mà liền ở đại gia kinh ngạc công. Phu, ân phượng tường càng là tiến lên hai bước, đi tới ngũ hoàng thúc ân diễm hằng trước mặt ân phượng tường trên mặt mang theo cười. Trăng non sắc áo dài sần hắn kia mỹ lệ mà ra trần mặt, dưới ánh mặt trời càng thêm lóa mắt dị thường, cho nên, ở hoảng hốt hảo sau một lục lâu, ngu hoàng thúc không cấm cười, sau đó cũng tiến lên hai bước, đồng thời duỗi tay vỗ vỗ ân phượng tường bà vai hảo, hảo a nếu tiên hoàng trên đời, nhìn đến thụy vương như thế, tất nhiên cũng là thật, cao hứng, hảo, ngu hoàng thúc là thiệt tình cao hứng, thậm chí đôi mắt đều có chút đã ơn ướt. Mà theo sau đãi bình tĩnh một lát sau, ngũ hoàng thúc ngay sau đó thanh hạ giọng nói, sau đó làm cho mọi người mặt nhi, giống nhau đứng đắn dương giọng nói, hảo, hiện giờ tình hình, nói vậy tất cả mọi người đều đã thấy được, Thụy Vương có thể đứng lên, thậm chí có thể đi đường, cho nên có thể nghĩ, không lâu tương lai, tất nhiên sẽ khôi phục như thường, cho nên dựa theo phía trước, định giá quy củ. Thụy vương tiếp nhận chức vụ ta đông lăng tân nhiệm ngôi vị hoàng đế người thừa kế, đại gia có gì dị nghị không? Việc đã đến nước này, ngu hoàng thúc cũng không có lựa chọn nào khác. Rốt cuộc, mặc dù ân phượng chạm năng lực lại hảo, nhưng nếu thật sự cùng phía trước đoạn Thái hậu mưu nghịch một chuyện có liên lụy nói, như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh đối phương phòng hạnh ác liệt, mà người như vậy, là tuyệt không có thể đăng cơ xưng đế, mà lúc này, ở đây... Mọi người lại làm sao không phải cùng ngũ hoàng thúc một cái ý tưởng, cho nên ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, mọi người cũng sôi nổi lẫn nhau trâu đầu ghé tai, thì thầm giống nhau, tiếp theo liền đối với ngũ hoàng thúc gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị, thấy vậy tình hình, vẫn luôn không nói chuyện trương quý phi không cấm lòng nóng như lửa đốt, phải biết rằng, một khi sự tình liền như vậy định ra nói, kia mặc dù tương lai chứng minh ân phượng chạm là trong sạch, cũng không có cách. Nào sao, nhưng trước mắt liền tính đưa ra dị nghị lại có thể như thế nào, nàng lại có thể lấy cái gì lý do bác bỏ ngu hoàng thúc, nghĩ đến đây, trương quý phi càng thêm cảm thấy nôn nóng không thôi, mà một bên tần vương đám người cũng hảo không đến nào đi, thậm chí hợp với vân vương ân phượng cầm, đều cũng nhíu mày, mặt mang buồn rầu. nhưng như thế mặc không lên tiếng cũng không phải biện pháp, bởi vậy, ở trầm mặc một lát sau, trương quý phi ngay sau đó cắn chặt răng, tiệp. Xeo ứng ngực ngẩng đầu, đi qua đám người, sau đó trực tiếp đi vào ngũ hoàng thúc ân diễm hằng trước mặt mà lúc này, nhìn chung quanh người không có dị nghị. Đang muốn tuyên bố kết quả ngũ hoàng thúc vừa thấy Trương Quý Phi lại đây, tức khắc trong lòng liền có chi tiết, nhưng làm cho mọi người mặt nhi, ngũ hoàng thúc vẫn là hô khẩu khí. Sau đó thấp giọng hỏi nói không biết Thái Phi nương nương có gì nói, Trương Quý Phi là ân phượng chạm gì, hôm nay cái này trường hợp nàng. Tự nhiên không thể ngồi chờ chết, mà lúc này, nghe được lời này, trương quý phi lại không có lập tức đáp lại, mà là nhìn chầm chầm vào trước mắt ngũ hoàng thúc, tiếp theo một lát sau, hơi hơi đôi tay nâng lên, nắm với trước ngực, sau đó hiển nhiên, trương quý phi đây là phải quỷ mà tư thế, thấy vậy tình hình, ngũ hoàng thúc không cấm sửng sốt, đã có thể vào lúc này, không chờ trương quý phi hai đầu hối rơi xuống, ngũ hoàng thúc rũi tay muốn đỡ nháy mắt, Chỉ nghe rất xa đám, người sau, bỗng nhiên chuyển đến một đạo nói chuyện thanh, ngũ hoàng thúc chậm đã, kia nói chuyện thanh âm không lớn, thậm chí nghe tới có chút không rõ ràng, nhưng mọi người chung có người nghe được. Ngay sau đó quay đầu, lúc này ngũ hoàng thúc cũng theo thanh âm xem qua đi, đã có thể đang xem thanh đối phương đồng thời, không chỉ là ngũ hoàng thúc, thậm chí liền ở đây mọi người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì người tới thế nhưng là đại nội tổng quản cao tài. Dung, Cao Tài Dung xuất hiện, làm ở đây tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc, phải biết rằng, từ khi phía trước cung loạn lúc sau, thân là đại nội tổng quảng Cao Tài Dung liền hình như là hư không tiêu thất giống nhau, tuy rằng còn ở trong cung, lại không ai biết hắn đến tột cùng dâu ở nơi nào, hắn luôn là xuất quỷ nhập thần, ngẫu nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất bóng dáng, mà này trận trong cung cũng xác thật thực loạn, nhiếp cẩn huyên trà án, ân phượng trạm, mỗi ngày bận rộn, Đảo cũng thật sự không có thời gian đi để ý cao tài dung rốt của thế nào, cho nên, lúc này nhìn cao tài dung tới, trương quý phi cái thứ nhất cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng trương quý phi trung quy là cái thông minh, ngay sau đó hơi hơi động hạ mi, sau đó thẳng thẳng, thẳng thân mình, liền thối lui đến một bên trương quý phi tính toán tĩnh xem này biến, má mọi người ở đây nhìn chầm chầm cao tài dung đồng thời, một bên thị vệ ngăn cản cao tài dung, tức khắc. Cao Tài Dung dưới chân một đốn, ngẩn đầu nhìn về phía ngũ Hoàng Thúc, lúc này ngũ Hoàng Thúc dơ tay ngăn, hai gã thị vệ lập tức lui về phía sau một bước, tiếp theo Cao Tài Dung liền cũng không nói, liền thẳng tắp đã đi tới Cao Tài Dung nện bước không nhanh không chậm, bình tĩnh trên mặt làm người nhìn không ra một tia cảm xúc, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền đã là đi tới ngũ Hoàng Thúc trước mặt mà lúc này nhìn trước mắt Cao Tài Dung, ngũ Hoàng Thúc lại chỉ cả, thấy có chút không thể hiểu được. Ngay sau đó mày hơi hơi nhíu lại nguyên lai like là Cao Công Công, không biết Cao Công Công có gì lời nói muốn cùng bổn vương nói, hồi bẩm vương ra, vừa mới vương ra không phải nói, có ai đối thụy vương điện hạ đăng cơ có dị nghị không, là, bổn vương là nói qua, như thế nào, chẳng lẽ nói, Cao Công Công ngươi hồi bẩm vương ra, đúng vậy, lão nổ đàng có ý này, biểu tình bất động trả lời ngũ hoàng thúc nói, mà nói tới đây, Cao Tài Dung mới. Hơi hơi ánh mắt vừa chuyển, tiếp theo vừa mới còn bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, nháy mắt biến ảo như đau giống nhau, lạnh lùng nhìn về phía đứng ở ngũ hoàng thúc bên người thụy vương ân phượng tường, lão nô cho rằng, ta chiều bất luận cái gì một vị hoàng tử, đều những đăng cơ vi đế, nhưng liền thụy vương điện hạ, trăm triệu không thể, cao tài dung từng câu từng chữ nói, nghe vậy, ở đây mọi người lại tức khắc nhịn không được sửng sốt, mà nganh coi cao tài dung cặp kia. Lăng liệt như đao, rồi lại ẩn ẩn lộ ra hận ý mắt, thủy vương ân phượng tường cũng là trong lòng cả kinh, nhưng theo sau lại lập tức khôi phục lại đây cao công công, ta vừa mới đã nói qua, ta cũng không có đăng cơ xưng đế chi ý, rốt cuộc ta tuy là hoàng tử, lại từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, sau khi thành niên, càng là chưa bao giờ tham dự chính sự, cho nên, ta không cho rằng cùng tứ hoàng đệ so sánh với, ta sẽ làm càng tốt. Chính là Cao Công Công, làm ta không rõ chính là, dù vậy, Cao Công Công vì sao sẽ nói duy độc ta không thể kế thừa đại thống đâu, chẳng lẽ Cao Công Công đối ta có gì thành kiến không thành, thành kiến, hừ, Thụy Vương Điện Hạ quả nhiên có thể nói, thần không biết quỷ không hay, liền đem Lão Nô phản đối xem thành thành kiến, đáng tiếc, Lão Nô cũng sẽ không bị Thụy Vương Điện Hạ ngài hoa ngôn xảo ngữ lửa bịp quá khứ, ếch ha ha, Cao Công Công. Ta vất quá là việc nào ra việc đó thôi, rốt cuộc trước mắt làm trò nhiều người như. Vậy mặt nhi, bổn vương chính là có thông thiên bản lĩnh, cũng chơi không ra cái gì đa dạng đến đây đi, nhưng vừa mới thụy vương điện hạ không phải chơi một cái tiểu hoa dạng sao, từ từ, cao tài dung cùng ân phượng tường ngươi một lời ta một ngữ, mà lúc này, đứng ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, lại như cũ không nghe ra nguyên cớ ngũ hoàng thúc lại là có chút nóng nảy. Sau đó liên thanh mở miệng đánh gãy hai người, tiếp theo đầu tiên là nhìn mặt biểu tình như cụ ôn hòa ân, phượng tường, theo sau liền nhìn về phía hiếm thấy mặt mang hận ý cao tài dung, ách cao công công, ngươi thân là tiên hoàng bên người tổng quản, đi theo tiên hoàng vài thập niên, bổn vương đối cao công công vẫn là thập phần tín nhiệm, mà vừa mới ngươi nói thụy vương chơi cái gì tiểu hoa dạng, cái này bổn vương không nghĩ so đo. Nhưng Bổn Vương muốn biết chính là, Cao Công Công vì sao sẽ vào lúc này, nơi đây, như thế minh sát nói Thụy Vương không thích hợp kế thửa ngôi vị. Hoàng đế, chẳng lẽ nơi này có chuyện gì không thành, Ngu Hoàng Thúc không phải kẻ ngu dốt cho nên tự nhiên biết, hôm nay Cao Tài Dung có thể sấm đến nơi đây, thậm chí nói vừa mới kia một ít lời nói, tất nhiên là có khác thâm ý, mà lúc này, nghe Ngu Hoàng Thúc nói như thế. Cao Tài Dung ngay sau đó có lễ đối ngũ hoàng thúc gật gật đầu, hồi bẩm vương ra, lão nô vừa mới thất lễ, còn thỉnh vương ra thứ lỗi, bất quá vương ra nói không tồi, lão nô sẽ nói thụy vương tuyệt không, có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, tự nhiên là có căn cứ, mà cái này căn cứ chính là, nói tới đây, Cao Tài Dung hơi hơi dừng một chút, tiếp theo nháy mắt chuyển mắt, lại lần nữa nhìn về phía một bên thụy vương ân phượng tường. Sau đó bỗng nhiên dương cao tiếng nói, lớn tiếng từng câu từng chữ nói, bởi vì Thụy Vương chính là giết chết tiên hoàng chân chính hung thủ, thời gian phảng phất yên lặng giống nhau, thậm chí trực. Giác cảm thấy, vừa mới nghe được phảng phất chỉ là một cái ảo giác mà thôi, bởi vì bởi vì kia thật sự là không thể làm người tin tưởng sự tình rốt cuộc, Thụy Vương từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, sao có thể, sao có thể là giết chết tiên hoàng thuận thừa đê hung thủ đâu. Cho nên, trong nháy mắt này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí ngay cả ở một bên tính toán tĩnh xem này biến trương quý phi, lòng nóng như lửa đốt ân phượng liên, ân phượng cầm, cùng với ân phượng. Hiên đều ngơ ngẩn mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được cao tài dung nói đến tột cùng có phải hay không thật sự. Bởi vậy, theo sau qua không biết bao lâu, lâu đến tất cả mọi người đều đã quên thời gian, bên cạnh trương quý phi ho nhẹ một tiếng. Lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần lại, tiếp theo ngũ hoàng thúc vội vàng sửa sang lại biểu tình, sau đó nhìn về phía cao tài dung nói ách cao, cao công công, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi nói thụy vương là giết chết tiên, hoàng hung thụ ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ, lão nô đương nhiên là có chứng cứ, bởi vì tiên hoàng đã sớm hoài nghi thụy vương điện hạ có khác nhị tâm, cái gì, cao công công có không tưởng thêm giải thích một phen, là, vương gia. Kỳ thật những việc này, lão nô bổn không nghi nói, nhưng chuyện tới hiện giờ, lão nô lại không thể không để nhớ trước đây tiên hoàng trên đời thời điểm, nguyên bản đối thụy vương điện hạ vẫn là quan ái có thêm, rốt của thủy vương điện hạ. Từ nhỏ thể nhược, cho nên tiên hoàng cảm thấy đôi hắn có điều thua thiệt, bởi vậy ngày thường đôi hắn cũng là cực hảo, chỉ là, tiên hoàng là như vậy tưởng, nhưng thủy vương điện hạ lại phi sáng tỏ tiên hoàng tâm ý. Hơn nữa không cần lão nô nói, ngũ hoàng thúc cũng biết, tiên hoàng cũng không phải một vị thích đem tâm tình đều biểu lộ bên ngoài người, cho nên rất nhiều thời điểm, mặc dù quan tâm ai, người ngoài cũng thừ khó biết được, bởi vậy, cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể làm Thụy Vương Điện Hạ đối tiên hoàng sinh ra ngăn cách. Thậm chí tiên hoàng từng không ngừng một lần lén cùng lão nô nói qua, nói là Thụy Vương Điện Hạ đều không phải là mặt ngoài như vậy hiền lành. Thậm chí hoài nghi ghi hận cũng nói không chừng, cao tài dung từng câu từng chữ nói, nhưng nói tới đây, một bên ân phượng tường lại là cười, sau đó nhịn không được chen vào nói nói cao công công, người lời này nói có chút quá phận đi, ta đối phụ hoàng, từ trước đến, nay tôn kính có thêm, phụ hoàng đối tâm ý của ta, ta cũng là khắc trong tâm khả, ta lại như thế nào sẽ ghi hận phụ hoàng đâu, Thụy vương điện hạ. Ghi hận không ghi hận, điện hạ so lão nô trong lòng rõ ràng, ngài làm sao cần hỏi lão nô đâu, thuận miệng trở về ân phượng tường một câu, nghe vậy, ân phượng tường nháy mặt đáy mắt hiện lên một màn âm trầm, mà lúc này cao tài dung lại là ánh mắt vừa chuyển, tiếp theo quay đầu tiếp theo đối với ngũ hoàng thúc giải thích nói, đương nhiên, lão nô vừa mới nói này đó, bất quá là một ít hoài nghi thôi, cho nên nếu chỉ là này đó. Lão nô cũng sẽ không tin tưởng, Thụy Vương Điện Hạ chính là hung thủ. nhưng mấy ngày trước, lão nô trong lúc vô ý lại tìm được rồi một cái đồ vật, nói, cao tài rung rũi tay từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật, sau đó đưa tới ngũ hoàng thúc trước mặt, ngay sau đó ngũ hoàng thúc rũi tay tiếp nhận, lúc này đại gia nghiêng đầu vừa thấy, mới phát hiện, nguyên lai like kia lại là, một khối lệnh bài, mà ở kia lệnh bài mặt trên, thế nhưng có khắc một cái rõ ràng Thụy, tự, Đó là Thụy Vương Phủ Đặc có lệnh bài, cho nên thấy vậy tình hình, mọi người lại là sừng sốt, ngu hoàng thúc ngay sau đó đột nhiên ngẩn đầu, đồng thời không chút nghĩ ngợi truy vấn nói đây là có chuyện gì nhi, này lệnh bài là nơi nào tới, đông lăng hoàng tộc xưa nay có một cái quỷ củ, đó chính là phàm là ban tên cửa hiệu gia cung hoàng tử, đều sẽ có tương ứng eo bài, mà cái gọi là tương ứng, chính là ở eo bài thượng khắc dấu tương ứng tự, bởi vậy. Có thể nói như vậy, này eo bài đó là mỗi cái hoàng tử thân phận tượng trưng, mà cũng đúng là bởi vì này eo bài rất là quan trọng, cho nên phàm là giống nhau người, là căn bản lấy không được này khối eo bài, chỉ có các hoàng tử bên người phi thường thân cận tâm phúc, mới có cơ hội bắt được, bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn cao tài dung thế nhưng lấy ra thụy vương ân phượng tường eo bài, ngũ hoàng thúc tự nhiên, kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, lúc này kinh ngạc không chỉ là ngũ hoàng thúc, ân phượng tường cũng không cấm động hạ mày, nhưng ân phượng tường trung quy là trầm ổn, ngay sau đó cũng ngẩn đầu nhìn về phía cao tài dung nói cao công công, ngươi đây là ý gì, này lệnh bài như thế nào sẽ ở ngươi trên tay, thủy vương điện hạ hẳn là so lão nô rõ ràng hơn mới là, cần gì phải biết rõ cố hỏi, đơn giản trả lời ân phượng tường một câu, lúc sau cao tài dung liền lại thẳng đối. Với ngũ hoàng thúc nói vương ra, lão nô đi theo tiên hoàng vài thập niên, tiên hoàng bỗng nhiên băng hà, lão nô vẫn luôn vô pháp chú ý, cho nên, lúc sau liền vẫn luôn âm thầm điều tra tiên hoàng bị hại một chuyện. Nhưng hung thủ xảo trá đa đoan, càng là tới vô ảnh đi vô tung cao thủ, bởi vậy lão nô vẫn luôn không có tìm ra bất luận cái gì manh mối, nhưng dù vậy, lão nô cũng không nghĩ vọng tự hoài nghi thủy vương điện hạ. Rốt cuộc lúc trước lão nô cũng không tin, nhìn như, hiền lành thủy vương điện hạ, thế nhưng là tâm tư như thế ác độc người, mà mấy ngày nay tới giờ, trong cung thị phi không ngừng, phía trước trong cung một ít cung nhân, cũng bởi vì một chút sự tình, chết thì chết, tan thì tan, cho nên cuối cùng lão nô cũng không cấm có chút tâm ý nguội lạnh lên, nhưng lúc trước an quốc quận chùa nói rất đúng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, mà liền ở lão nô tính toán từ bỏ thời điểm. Bỗng nhiên liền ở phía trước chút thiên lão nô trong, lúc vô tình đụng phải một cái kêu đông thuận tiểu thái giám, kia đông thuận nguyên là tiên hoàng tẩm cung làm việc, lúc trước cũng là lão nô tự mình đem hắn điều đến tiên hoàng tẩm cung, cho nên đôi hắn rất có ấn tượng, cho nên đụng tới hắn sau, lão nô tự nhiên cùng hắn hàn huyên một phen, đồng thời không quên dò hỏi một chút đông thuận, lúc trước tiên hoàng băng hà đếm đó, hay không có phát hiện cái gì khả nghi sự tình. Mà kia đông thuận nguyên lai like cũng là cái gì cũng chưa nói, nhưng lão nô rõ ràng đông thuận tính tình, bởi vậy, ở một phen dò hỏi hạ, đông thuận rốt cuộc ở trầm tư một lát sau, làm lão nô ngày hôm sau lại đi tìm hắn, kết quả ngày hôm sau lão nô đi lúc sau, hắn liền đem này khối lệnh bài giao cho lão nô, cúi đầu, cao tài dung thẳng đem chân tướng nói ra, mà nghe đến đó, ngũ hoàng thúc không cấm quay đầu nhìn ân phượng tường liếc mắt một cái. Sau đó lạnh giọng đối với cao tài dung hỏi kia kêu đông thuận thái giám, hiện giờ, ở nơi nào, đang ở bên ngoài chờ, người tới, đem đông nhân tiện tiến vào, là, một bên thị vệ cung kính theo tiếng, tiếp theo liền bay nhanh xoay người đi ra ngoài, theo sau bất quá một lát công phu, quả nhiên chỉ thấy một cái tiểu thái giám bị mang theo tiến vào, mà lúc này, nhìn đông thuận lại đây, ngu hoàng thúc không cấm trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Theo sau biểu tình dung mình, ngươi chính là Đông Thuận, hồi vương ra nói, nô tải đúng là Đông Thuận. Đông Thuận tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là tâm tư linh hoạt người, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị điều phái đến Thuận thừa đế tẩm cung, mà lúc này, chờ tiếng nói vừa dứt, Đông Thuận ngay sau đó hai đầu vối quỳ xuống đất. Đối với ngũ hoàng thúc hành một cái đại lễ hiển nhiên, này Đông Thuận chẳng những thông minh, vẫn là cái sẽ làm việc nhi. Thế vậy tình hình, ngu hoàng thúc trên mặt cũng không cấm hơi hơi hỏa hoãn một ít, sau đó hỏi tiếp nói bổn vương hỏi ngươi, vừa, mới cao công công nói, này eo bài là ngươi cho hắn, nhưng có việc này, hồi vương ra nói, rồi lại việc này, kia này eo bài, ngươi là từ đâu tới, cái này đông thuận quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nguyên bản còn hỏi gì đáp nấy, nhưng lúc này nhưng không khỏi dừng một chút, sau đó lặng lẽ ngẩn đầu nhìn ngũ hoàng thúc liếc mắt một cái. Đồng thời hơi hơi ánh mắt vừa chuyển, liếc hướng về phía bên cạnh ân phượng tường thấy vậy tình hình, ngũ hoàng thúc nháy mắt mày nhân lại. Tiếp theo sắc mặt không cấm lại trầm vài phần, nói, từ đâu tới đây, là, nô tài nói nô tài nói kỳ thật, kỳ thật kia eo bài kia eo bài là nô tài nhặt, nhặt, ở nơi nào nhặt, ở ở khôn ninh khôn ninh các ngoại đường nhỏ thượng, khôn ninh các vốn là một cái thư các, năm đó thuận thừa đế vì phương tiện, cô ý kiến ở chính mình tẩm cung bên cạnh. Cho nên hòa thuận thừa đế tẩm cung sườn tường, bất quá chỉ có một đường chi cách, bởi vậy, lúc này vừa nghe này eo bài, là ở khôn ninh các ngoại đường nhỏ thượng nhặt, ngu hoàng thúc tức khắc cả kinh, sau đó không chút nghĩ ngợi lập tức truy vấn nói đó là ở chuyện khi nào nhi, liền liền tại tiên hoàng tiên hoàng băng hàng ngày hôm sau sáng sớm nói ra bí mật, đông thuận không cấm có vẻ có chút thấp thỏng, nhưng lúc này giờ phút này. Đã là không ai đi để ý hắn, cho nên chờ vừa nghe đến Đông Thuận trả lời, ngũ Hoàng Thúc không cấm ngơ ngẩn mở to hai mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía. Thụy Vương ân phượng tường, Thụy Vương, ngươi giải thích một chút, này này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nếu không phải Cao Tài Dung xuất hiện, nghĩ đến giờ này khắc này, ngũ Hoàng Thúc đã là công bố ân phượng tường đó là đông lăng tiếp theo vị quân chủ, nhưng Cao Tài Dung xuất hiện, còn mang đến như vậy một cái khiếp sợ tin tức. Trong lúc nhất thời tình thế nghịch chuyển, ra ngoài mọi người dự kiến, mà lúc này, đối mặt ngũ Hoàng Thúc, ép hỏi, mọi người nghi ngờ, Thụy Vương ân Phượng Tường lại không có quá mức kinh hoàng thậm chí chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó liền hoãn thanh đối với ngũ Hoàng Thúc nói, ngũ Hoàng Thúc, ở trả lời ngài ngũ Hoàng Thúc phía trước, có không thỉnh Phượng Tường hỏi đông thuận mấy vấn đề, hảo, tuy rằng có chút do dự, nhưng cuối cùng ngũ Hoàng Thúc vẫn là ứng thừa xuống dưới. Ngay sau đó ân phượng tưởng đối với ngũ hoàng thúc gật gật đầu, tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, liền, đem tầm mắt dừng ở trước mắt như cũ quỳ trên mặt đất đông thuận trên người, đông thuận, ngươi vừa mới nói, này eo bài láng ngươi ở phụ hoàng băng hà ngày hôm sau sáng sớm, khôn ninh các ngoại đường nhỏ thượng nhật được ta đây hỏi ngươi, tiên hoàng băng hà lâu như vậy, ngươi vì sao hiện tại mới đưa eo bài lấy ra tới, nô tài nô tài lúc ấy chưa nói là bởi vì không dám xác định, hơn nữa hơn nữa sợ ân. Nói cách khác, ngươi sợ ta trả thù ngươi. Ách nô tài không phải. ý tứ này, nô tài chỉ là đông thuận vội vàng giải thích. Nhưng lúc này, ân phượng tường lại hơi hơi mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngũ hoàng thúc, ngũ hoàng thúc, tiên hoàng băng hà đã có mấy tháng. này trong đó mặc kệ là ngũ hoàng thúc vẫn là sau lại an quốc quận chúa tứ hoàng đệ. Đều lần lượt vài lần điều tra tiên hoàng băng hàm một chuyện, lại như cũ không có bất luận cái gì manh mối, nhưng hôm nay này Đông Thuận lại đem eo bài giao cho Cao Công Công, này đúng, là làm Phượng Tường cảm thấy không thể tưởng tượng, hơn nữa, này eo bài tuy rằng có thể chứng minh Phượng Tường thân phận, nhưng dù vậy, cũng không thể bảo đảm nhất định là Phượng Tường phái người giết Phụ Hoàng, rốt cuộc một khối eo bài mà thôi, chỉ cần gặp qua người, đều sẽ mô phỏng, thật sự chẳng có gì lạ. Ân phượng tường lý do thoái thác không phải không có lý, cho nên nghe thế phiên giải thích, ngũ hoàng thúc cùng mọi người cũng có chút nghi hoặc, nhưng lúc này, cao tài dung lại là chợt cười lạnh một tiếng Thụy Vương Điện Hạ hảo tâm tư, đơn giản nói mấy câu, liền đẩy không còn một mảnh, chính là Thụy Vương Điện Hạ, vừa mới ngươi lời trong lời ngoài nói có người hám hại ngươi, như vậy xin hỏi, Điện Hạ ngươi là lại nói, lão nô ở hám hại ngài sao? Chính là Thụy Vương Điện Hạ, xin cho Lão Nô nói một câu, Lão Nô ở trong cung vài thập niên, vẫn luôn đi theo tại tiên hoàng tả hữu, cùng Thụy Vương Điện Hạ không oán không thù, vì sao phải, hám hại ngài, mà trừ bỏ Lão Nô, phóng nhãn đông lăng còn có cái gì người, Vân Vương Điện Hạ, cung Vương Điện Hạ, không có khả năng, bởi vì hai vị Điện Hạ lúc ấy căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng không có đạo ly đi hám hại ngài. Như vậy là lúc ấy còn chưa đăng cơ thái tử điện hạ, cũng hoặc là thái hậu nương nương, cũng không có khả năng, bởi vì nếu tiên hoàng là bị thái tử hoặc là thái hậu nương nương hại chết, như vậy lúc trước thái hậu nương nương cũng sẽ, không như vậy lỗ mãng làm người đóng cửa cửa cung, cho nên trừ bỏ này đó, liền chỉ còn lại có thần vương điện hạ chính là nếu thị vương, điện hạ tưởng nói như vậy nói, kia lão nô chỉ nghĩ nói cho ngài, điện hạ ngài là đánh sai đặc sai rồi. Bởi vì ở trên đời này, bất luận kẻ nào đều có khả năng giết hại tiên hoàng, duy độc thần vương điện hạ sẽ không, cao tài dung nói chém đinh chặt sắt, mà vốn dĩ biểu tình càng lúc đông lạnh ân phượng tường, vừa nghe đến lời này, tức khắc mày một trọn, Nga, cao công công nhưng thật ra thực tin tưởng tứ hoàng đệ A chỉ là, ta nhưng thật ra không biết, cao công công vì sao như thế khẳng định, lúc này ân phượng tường trên mặt như cũ mang theo một mặt cười. Nhưng kia cười lại đã là đã không có ngày xưa ôn hòa, mà lúc này, cao tài dung lại là lại hừ lạnh một tiếng, đồng thời dương giọng nói, bởi vì thần vương điện hạ không hề có giết hại tiên hoàng đạo lý, bởi vì vào ngày hôm đó buổi tối, thần vương điện hạ, cùng an quốc quận chúa đêm khuya rời đi sau, tiên hoàng liền lập tức viết xuống hai phân chiếu thư, mà đệ nhất phân chiếu thư nội dung còn lại là, phê thái tử đem hoàng hậu đoàn thị biếm lãnh cung đồng thời kê biên tài sản phụ quốc công phủ mà đệ nhị phân chiếu thư nội dung còn lại là lập tứ hoàng tử thần vương vì thái tử cao tài dung từng câu từng chữ nói cố tình dương cao tiếng nói thậm chí lộ ra một tia ám ảnh mà lúc này chờ hắn bên này tiếng nói vừa dứt ở đây mọi người tức khắc cả kinh trợn mắt há hộc mồm bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới liền ở thuận thừa đế băng hà ngày đó buổi tối. Thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí giờ này khắc này, ân phượng tường đều hiếm thấy mở to hai mắt nhìn, lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, thời gian ở trôi đi, theo sau thẳng đến qua thật lâu, ngũ hoàng thúc ân diễm hằng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó không cấm run run há miệng thở dốc tiếp theo có chút khó có thể, tin hỏi, này sao có thể, phế thái tử, đem hoàng hậu biếm lãnh cung này vì cái gì, thuận thừa đế cùng hoàng hậu quan hệ không tốt. Đây là toàn đông lăng đều biết đến sự tình, nhưng ở ngũ hoàng thúc ân diễm hằng xem ra, thuận thừa đế tuy rằng không thích đoạn hoàng hậu, thậm chí cũng không thế nào thích thái tử, nhưng vì đại cục, cũng sẽ không tùy tiện phế thái tử a Hơn nữa, đoạn hoàng hậu phía sau có đoạn ra chống lưng, nếu lập tức đem này xét nhà, kia này hậu quả, cũng không phải là dễ dàng là có thể bình ổn. Rốt cuộc, ngũ hoàng thúc ân diễm hằng hòa thuận thừa đế là huynh đệ. Loại sự tình này, mặc dù người khác không rõ ràng lắm, nhưng ngũ hoàng thúc nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít, nhưng lúc này, đối mặt ngũ hoàng thúc nghi ngờ, cao tài dung lại chỉ là lắc lắc đầu, sau đó không khỏi thương cảm thở dài, vương ra lời nói thật là, rốt cuộc đừng nói là vương ra ngài, lúc ấy chính là đứng ở một bên lão nô cũng bị tiên hoàng quyết định, sợ tới mức nhảy dựng chỉ là, ngũ hoàng thúc có điều không biết. Tiên hoàng sẽ làm như vậy, là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này chính là, hoàng hậu nương nương chính là năm đó hại chết ninh quý phi chân chính hung thủ, cái gì, ngươi là nói năm đó ninh quý phi là là bị hoàng hậu hại chết, đúng là như thế, theo sau, cao tài dung liền đem ngày đó buổi tối, nhất cẩn huyên cùng ân phượng Trạm trạng vạn tiến cung, sau đó đem một phong thư từ giao cho tiên hoàng sự, tình đều nói ra mà đợi nghe được này đó sau. Ngũ Hoàng thúc tức khắc chớp chớp mắt, sau đó qua một hồi lâu, mới không cầm nói này nói như vậy, lúc ấy tiên hoàng là bởi vì nhìn An Quốc cùng thần vương lấy tới lá thư kia, cho nên đã biết năm đó chân tướng, tiến tới, đúng vậy vương ra, đúng là như thế, kỳ thật về năm đó ninh quý phi chết, có rất nhiều loại cách nói, thậm chí liền tiên hoàng đều hiểu lầm, thẳng đến lúc sau An Quốc quận chúa lực bài trúng nghị, tự mình kiểm, cha thực hư ninh quý phi xác chết. Tiến tới mới biết được, năm đó ninh quý phi trên thực tế là bị người độc chết, chính là sự tình qua đi nhiều năm, nếu muốn cha ra kia hạ độc người đúng là không dễ, nhưng An Quốc quận chúa cùng thần vương lại là nhiều mặt truy cha hả tìm ra ninh quý phi sở trung chi độc xuất xứ, cho nên liền nhờ người chuyển tin qua đi, tiến tới điều tra rõ chân tướng, lúc sau kia chế độc người trở về một phong thơ, nhưng thu được tin sau, An Quốc quận. Chúa cùng thần vương lại như cũ không biết tin chung viết người đến tột cùng là ai, rốt cuộc kia đều là hơn hai mươi năm trước sự tình, cho nên cùng ngày trạng vạng An Quốc quận chúa cùng thần vương điện hạ hai người, mới có thể vội vội vàng vàng tiến cung, mục đích chính là dò hỏi tiên hoàng, năm đó sự tình mà ở xem qua tin sau, tiên hoàng tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại đã là đã biết chân tướng, cho nên ở thần vương điện hạ rời đi sau, tiên hoàng liền. Lập tức đem lão nô kêu đi vào, đồng thời viết xuống kia hai phân chiếu thư, cao tài dung đơn giản đem ngày đó buổi tối sự tình nói một lần, mà nghe đến đó, ngu hoàng thúc rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy, hắn cái kia hoàng huynh, cả đời lãnh tình, đơn giản là hắn đem sở hữu cảm tình đều đầu ở ninh quý phi trên người.